Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 25 3 phút đồng hồ chân nam nhân giảng đạo lý Trần khuyên địch hiện tại quả thực hối đến không được A ầm ầm đô thiên tỏa sừng sững ở đầy trời tà khí bên trong Trên dưới quanh người lam bạch sắc quang mang lấp lóe Đỉnh đầu một chùm sáng càng đem to lớn phong ấm không gian chiếu cái thông thấu Mà ở chùm sáng bên trong ầm ầm có cửa trọng thiên cảnh ở chìm nổi diễn hóa ra nhật nguyệt thình cảnh tinh thần huyễn tưởng phảng phất một phương tạo hóa thái hảo cửu trọng thiên cảnh năm đó thuần dương đạo tôn lập xuống trần pháp chế tạo đô thiên tọa thời điểm sáng lập ra võ công tuyệt thí cùng tam hoàng khai thái đại thuần dương công loại này bản mệnh tuyệt hoặc khác biệt đây là một môn thuần túy sát phạt võ công tạo hóa ý cảnh cực kỳ sâu xa thi triển đi ra rất có vài phần đạo môn bát cảnh khí tượng Trời cao không tính là cao. Người lòng cao hơn trời tiếp ta một chiêu thao túng đô thiên tỏa. Trần khuyên địch phúc chí tâm linh đồng dạng. Lập tức nắm giữ đô thiên tỏa cấp độ càng sâu phương pháp sử dụng. chợt trực tiếp bắt đầu thôi động đô thiên tỏa bên ngoài thân trọng trọng trận pháp. Sau đó chỉ thấy hắn đỉnh đầu trùng sáng chấn động mạnh một cái. Ở vào để nhị trọng thần tinh thiên nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi thần tinh thiên quần tinh tổ ông đạn đạo toàn bộ đánh phát xạ khai hỏa kèm theo trần khuyên địch tiếng hét phấn nộ. Đô thiên tỏa bà vai áo giáp nhất thời bắt đầu biến hóa. Giáp vai mở ra. Lộ ra hai cây giống ruột đạn đạo xào huyệt. Trong đó vô số đạo tinh quang lấp lóe. Phản phất từng khỏa vì sao trên trời. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra muốn trong lúc đó tạo thành một mảnh Mỹ lệ nguy nga mưa sao băng vũ lạc ma diệt từng đảo từng đảo tinh quang vạc lên riêng phần mình quý tích Vậy mà thực phản phất từng khỏa định hướng đạn đảo chính chúng áo mễ ra Mà áo mễ ra chính chủ càng là toàn thân kịch liệt rung động Từng vì sao nện ở trên người Phản phất từng tỏa đại sơn nhiền ếp mà qua Cho dù là lấy áo mễ ra tà thần chi khô thể Lúc này đều là không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Mà chỉ chút lát sau. Những cái kia trầm trọng tinh thần lại là khẽ động. Oanh nổ vạn thiên tinh thần nổ tung khổng lồ tinh lực khuấy động tà khí. Đáng thanh ngọc vũ. Trực tiếp đem áo mễ ra bao phủ. Ò o vua áp áp tinh quang bên trong. Áo mễ ra ngửa mặt lên trời gào thét, Mang theo khó tả phấn nổ cùng đau đớn. Một đám lửa ở mi tâm mắt dọc sáng lên. Sau đó du tẩu áo mễ ra toàn thân. Trừ khử tinh lực. Ngăn cách trùng kích. Sau đó một cây sụp đổ. Ngay sau đó bộc phát ra. Thế mà quả thực là mang theo áo mễ ra giết ra tinh lực phong bảo bên trong. Bất quá. Vẫn chưa xong trần khuyên địch lái đô thiên tỏa đằng không mà lên. Cũng sớm đã chuẩn bị xong ở hắn dưới thao tác. đô thiên tỏa trung ương động cơ phản phất có sinh mệnh đồng dạng ngụm lớn hô hấp trực tiếp thôn nạp chung quanh tà khí đem hắn chuyển hóa thành năng lượng to lớn mà hậu vận đến đô thiên tỏa thân máy bay phần bụng ngay sau đó vỏ bọc thép biến hóa đô thiên tỏa bụng áo giáp chậm rãi vỡ ra phản phất tiền sử hung thú mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng mà ở vết nứt bên trong một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng ống chính không an phận không ngừng lay động, tản ra hinh khủng lực lượng chấn động. nhật luân thiên pháo si chôn toàn bộ chuyển vận phát xạ một vành mặt trời bắn ra. trong trước mắt liền sẽ vừa mới giết ra tinh lực phong bão áo mễ ra nuốt mất ha ha ha <cười> ha khoan điều khiển bên trong. nhìn xem nổ tung điện tử dương quang cầu. trần khuyên địch trong lòng khó được sinh ra mấy phần cảm động. mụ mụ ngươi nhi tử bây giờ đang mở đạt đến a a a thuần dương thuần dương ta và ngươi không chết không thôi tà thần trung quy là tà thần nhất là áo mễ gia loại này tà thần bên trong tà thần một thân sinh mệnh lực quả thực đáng sợ đến cực hạn cho dù là đến bây giờ tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái vẫn là làm sao giết đều giết không chết hắn thế mà một bên đánh lấy pháo bồ si chôn oanh kích Một bên đang gào thét đừng mơ tưởng giết ta năm đó ngươi không giết được ta Hiện tại ngươi một sảng làm không được cảm thụ được ngoại thân không ngừng bị bốc hơi tà khí Còn có thể nổi cái kia càng yếu ớt sinh mệnh chi hỏa Áo mễ ra cắn răng một cái Nguyên bản thân thể khổng lồ tại thời khắc này thế mà bắt đầu thu nhỏ Nguyên bản trọn vẹn có vài chục mét cao Kết quả theo áo mễ ra hít sâu Vậy mà rút lại đến chừng mười thước Mà thân thể rút lại chỗ đổi lấy. Lại là càng thêm mãnh liệt bộc phát trời chu áo mễ ra mi tâm mắt sọc nhắm lại. Nhưng gần như đồng thời. Ở đỉnh đầu của hắn lại là dâng lên một đảo thanh quang. Lại là ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một đảo hư ảo mắt sọc hư ảnh. Mắt sọc đóng chặt. Cũng không có mở ra. Nhưng là trong khoảnh khắc đó. Trần khuyên địch lại là cảm thấy một cố trí mạng sát cơ cho dù thân ở đô thiên tòa khoang điều khiển bên trong. Cũng có khả năng chết ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Trần khuyên địch cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp bắt đầu thôi động thái hảo cửu trọng thiên bên trong phòng ngự pháp quyết. Đỉnh đầu trùng sáng bên trong. Túi tinh thiên. Trấn tinh thiên. Hằng tinh thiên. Tam phương thiên động. Hình thành một tòa ba tầng lỏng che. Lấy thần quang làm không Ở đô thiên tỏa đỉnh đầu âm vang trống ra Tam thiên hợp nhất Tinh thần lực trường mở ra cho ta ngăn trở xếp gần như đồng thời Áo mễ gia đỉnh đầu hư ào mắt sọc chậm rãi mở ra Không có cái gì gì tưởng Nhưng ở bị đặt vào hắn tầm mắt trong nháy mắt Trần Khuyên Địch cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng quy tắc rơi vào đô thiên tỏa trên thân Không phải ác khí Không phải nguyên thần Cũng không phải khí huyết, mà là quy tắc một loại không cách nào sửa đổi khủng bố quy tắc chết đây là võ đạo tông sư. Thậm chí hỏa luyện kim đan đều không thể chạm tới lực lượng cấp độ. Áo mễ ra trung quy là đã từng tà thần. Dù là sắp dầu hết đèn tắt, nội tình vẫn như cũ không phải trần khuyên địch loại này tiểu tiểu võ đạo tông sư có thể sánh ngang. Nhưng cũng may, hắn lúc này đang ngồi ở đô thiên tòa khoang điều khiển. Tinh thần lực trường toàn diện mở ra. Thông thiên lỏng che hơi hơi lay động. Thế mà ngăn cản tư ảnh thủ nhãn ánh mắt tinh quang ngăn cách tất cả. tư ảnh đôi mắt cũng không có loại này nhìn thấy trần khuyên địch. Nhưng rơi vào hắn tầm mắt tinh quang lỏng che tại thời khắc này lại phản phất lập tức vượt qua trăm ngàn vạn năm thời gian. Tinh quang ảm đảm. Tinh thần vẫn lạ. Tam thiên sụp đổ. Trong nháy mắt liền mất đi trên đó tất cả linh tính. Tinh thần lực trường sụp đổ đánh tan tinh quang lọng che về sau. Tư ảo mắt sọc rung động một cái. Rốt cuộc duy trì không đi xuống. Chỉ có thể cuối cùng nhìn đô thiên tỏa một cái. liền triệt để tiêu tán. Nhưng chính là cách nhìn này. Lại làm cho đô thiên tỏa cơ thể đều đang không ngừng rung động. Tứ chi phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thép. Phản phất một giây sau liền muốn giải thể giống như bảo tạc. Biết rõ thời khắc sống còn. Đô thiên tỏa đỉnh đầu thần quang mới bắt đầu vận hành. Ở vào tầng thứ nhất nguyệt luôn thiên hào quang tỏa sáng. Từng đảo từng đảo ánh trăng lạnh lùng từ đỉnh đầu rủ xuống. Rơi ở trên trời cơ thể bên trên. Phản phất tinh khiết nhất suối nước. Đem hư ảo thủ nhãn loại kia quy tắc chi lực toàn bộ gột sửa. Không lưu một chút dấu vết. Bất quá làm xong tất cả những thứ này về sau. Nguyệt luôn thiên tầm kia xem như triệt để phai nhạt xuống. Rất rõ ràng không tính dưỡng một đoạn thời gian là không dùng được. Hô! Làm xong tất cả những thứ này về sau. Trần Khuyên Địch mới xem như sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra. Đậu xanh rau má thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương xoay chuyển ánh mắt. Trần Khuyên Địch lập tức nhìn về phía cách đó không xa áo mễ ra. Cùng có chút chật vật đô thiên tòa khác biệt. Áo mễ ra trên người ngược lại là không có gì thương thế. Nhưng chung quanh tà khí lại là yếu không ít. Lập tức để Trần Khuyên Địch hai mắt phát sáng. Có câu nói rất hay, ngưu bức nữa đại chiêu đều có thời gian cun đô. Ta liền không tin ngươi còn có thể tới một lần vừa rồi đại sát chiêu ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch lập tức lòng tin phóng đại. Nhưng mà đúng vào lúc này. leng canh lên canh lên canh lên kênh. Đô Thiên tỏa ngực Trần Khuyên địch vị trí khoang điều khiển đột nhiên hồng quang đại phóng Hơn nữa phi thường có tiết tấu ló lên ló lên Theo mà đến Còn có một đảo hơi có vẻ thanh âm cứng ngắt Khoảng cách năng lượng hao hết Thoát ly chiến đấu còn có một phút dưới Ngày chân Nam nhân thời gian sắp hết Trần Khuyên địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 26 mà là ta khuyên địch đát trần khuyên địch hiện tại chỉ muốn thống mà đã biến mất thuần dương đạo tôn. Ngươi nói ngươi cho đô thiên tỏa lắp đặt cái gì công năng không tốt. Tỷ như tài bội lời giáo tia sáng, lan mạc nhĩ đặc quang đạn, địch lạc hưu mố quang lưu loại hình, hoặc là kém một chút. Ngươi làm một hai cái có thể biến hóa hình thái công năng cũng tốt à. Màu đỏ lực công kích tăng lên Màu xanh nhạc tốc độ tăng lên Còn có cân bằng tính kết quả đây hết lần này tới lần khác Học ba phút đồng hồ chân nam nhân loại này Chứng thiết lập cái này không bấy người đây Nếu như Trần Khương Địch lúc này Nguyên Thần cũng có thể triển lộ biểu tình mà nói Đó nhất định là sẽ một bộ ca múa nhạc thêm đau chứng biểu lộ Trên thực tế hắn bây giờ tình cảnh cũng xác thực như thế Vừa mới bộc phát ra một chối tuyệt chiêu Đem áo mễ ra đánh cái bán thân bất toại Đang chờ mở rộng thành quả thắng lợi đây vốn dĩ dựa theo Trần Khuyên Địch ý nghĩ của mình Tự nhiên là mèo vườn chuột một sảng không ngừng cùng áo mễ ra lẫn nhau tiêu hao Dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức đem đối phương chậm rãi luộc chết Nhưng tình huống bây giờ lại là hoàn toàn điên đảo Hiện tại thời gian cấp bách ngược lại là Trần Khuyên Địch hỗn chứng Trần Khuyên Địch một bên dẫn mắng Một bên quả quyết lái đô thiên tỏa lại lần nữa ra tay Dù sao do dự Liền xe bại trần A chỉ còn lại có một phút dưới thời gian Vậy liền không chỉ có thể dùng cuồng bảo nhất phương thức trực tiếp đem áo mễ ra triệt để tiêu diệt bằng không đợi bản thân 3 phút đồng hồ chân nam nhân hình thức thoáng qua một Cái Bị chết nhưng chính là mình suy nghĩ cùng một chỗ Trần khuyên địch đỉnh đầu thần quang chính là một cơn chấn động Thái bạc thiên rủ xuống Đô Thiên tỏa tay phải cấp tốc bắt đầu biến hóa, nắm đấm thu nhập thân máy bay. Thay vào đó thì là một chuôi màu đỏ thấm sắc bén trường kiếm. Trên thân kiếm thì là từng đạo từng đạo đẩy kim đoạn ngọc đáng sợ kiếm khí. Thái bạch thiên chủ sát, diễn hóa kiếm ý kiếm khí tự nhiên cũng là lăng lệ tới cực điểm. Mà cùng tương phản thì là thần quang cửu trọng thiên bên trong huyền hoạt thiên. Theo tòa này thiên cảnh rơi xuống. Từng đảo từng đảo lưu quang ở đô thiên tỏa cánh tay trái bên trên ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một mặt to lớn hình vung tháp thuẫn tháp thuẫn bị trần khuyên địch thao túng đô thiên tỏa đứng ở trước người của mình. To lớn thuẫn thân trên dưới mang theo một cỗ bất động bất siêu. Bất hủ bất phôi cường đại ý cảnh. Phản phất liền xem như trời đất sụp đổ. Thế giới hủy diệt. Cũng không đả thương được thuẫn sau đô thiên tỏa đồng dạng. Cho người ta một loại an tâm cảm giác. Mà theo thái bạc thiên cùng huyền hoạt thiên rơi xuống Mà ở trên đỉnh đầu thái hảo Cửu trọng thiên cảnh cũng suốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng một thiên Tả toàn thiên cùng mặt khác đại thiên cảnh khác biệt Xem như thái hảo Cửu trọng thiên cảnh cuối cùng một tòa thiên cảnh Tả toàn thiên bản thân liền là nhánh kia chống đỡ Cửu thiên huyền quang Trên đó tràn đầy huyền diệu không gian biến hóa phảng phất đứng ở nơi đây Lại không tồn tại ở nơi đây Hơi hơi chuyển động ở giữa Kéo theo thiên địa đều ở hô ứng nếu chỉ còn lại có một phút dưới Trần khuyên địch tự nhiên là sẽ không lại lưu thủ Tú kinh thiên Trấn kinh thiên Hằng kinh thiên Nguyệt Luân thiên Bốn cái thiên cảnh toàn bộ tạm thời báo hỏng Không cách nào sử dụng Nhật Luân thiên cùng thần tinh thiên cần thời gian chuẩn bị Kể từ đó tự nhiên cũng chỉ còn lại có thái bạc thiên Huyền hoạt thiên Còn có tả toàn thiên. Bởi vậy trần khuyên địch lấy quá trắng chủ tông, mê hoặc chủ phòng. Tả toàn thiên hơi hơi chuyển động. Vậy mà cũng là thi triển ra áo mễ ra trước đó thi triển lưới thước chân trời phương pháp. Theo tả toàn thiên chuyển động. Hai bên ở giữa khoảng cách cũng bị trong nháy mắt rút ngắn. Một bước bước ra. Liền đi tới áo mễ ra trước mặt thái bạc kiếm đẩy kim sơn đầu ngọc trụ đồng dạng chém xuống a kiếm quang chợt lói lên. Nhưng lại không thể chặt xuống áo mễ ra thân thể Cái kia đủ để đẩy kim đoạn ngọc sắc bén kiếm khí Thậm chí ngay cả áo mễ ra nhục thân đều không bổ ra Trực tiếp bị hắn cắm ở cánh tay bên trong đi chết đi bỏ qua cánh tay trái vây khốn thái bạc kiếm Áo mễ ra gầm lên một tiếng Tay phải nắm tay đập về phía đô thiên tỏa huyền hoạt thiên tấm chắn Một quyền rơi xuống Toàn bộ tấm chắn lập tức lóm vào xuống dưới Một cố tràn trề đại lực không ngừng đánh thẳng vào đô thiên tòa thân thể. Trần Khuyên địch vị trí phòng điều khiển càng là một trận xung động. Còn tốt đây không phải Trần Khuyên địch nhục thân của mình. Trần Khuyên địch thân làm lái. Mặc dù cơ thể bị hao tổn. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn làm ra chính xác phán đoán. Không thể lui ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lúc này không thể lui nhất định phải kịch liệt hơn mà đánh trở về ý niệm tới đây. Trần khuyên địch trực tiếp thao túng đô thiên tỏa vạn vẻo thân máy bay. Đúng là trực tiếp buông tha thái bạc kiếm cùng huyền hoạt thuẫn. Đỉnh đầu tả toàn thiên tại thời khắc này lại là hào quang tỏa sáng. Một điểm huyền quang đứng ở đô thiên tỏa đỉnh đầu. Không gian chung quanh lại phản phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Trực tiếp lấy làm trung tâm bắt đầu sụp đổ đây chính là tả toàn thiên lực lượng đường đường chính chính không gian quy tắc lực lượng mặc dù lấy Trần khuyên địch tu vi. Thi triển ra loại này lực lượng hoàn toàn là dựa vào đô thiên tỏa đặc thủ. Nhưng rốt cuộc là phát huy ra. Hơn nữa hiệu quả ngoài ý liệu tốt trên cái thế giới này sắc bén nhất chính là hư không liệt phùng. Đáng sợ nhất cũng là hư không liệt phùng. Ở trước mặt nó, cho dù ngươi là bất diệt kim thân vẫn là bất tử thánh thể. Cuối cùng đều chỉ sẽ có một cái kết quả. Kia liền là bị hắn triệt để xé sách. Linh hồn cùng thân thể đều bị hút vào trong cái khe vĩnh viễn trầm luôn mà lúc này Trần Khuyên Địch liền là ở lấy tả toàn thiên lực lượng diễn hóa tư không liệt phùng thuần dương. À, à, à, à, à, à. Trần Khuyên Địch không do dự. Đô Thiên tỏa toàn bộ bay vọt lên. Trong chớp mắt liền rơi xuống áo mễ ra phía sau. Song vốn mười xiên quấn quanh ở áo mễ ra trên lưng. Hai tay vòng qua áo mễ ra dưới nách cùng đỉnh đầu. Cuối cùng mười ngón đan xem. Tạo thành một cái kỳ diệu tư thế đem hắn hung hăng khóa lại ngô ngươi thuần dương ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận đừng nói lời ngô ngốc trần khuyên địch cười lạnh một tiếng. Sẽ chết người chỉ có ngươi mà thôi ở ta nơi này một chiêu cứu cực kẹo ra châu chiêu thức phía dưới. Ngươi bất kể như thế nào cũng không chạy khỏi tả toàn thiên tảo hóa ra hư không rào sát. Mà cùng ngươi cái này dầu hết đèn tắt thân thể so sánh. Ta đây nhưng là người máy cứu cực hôi lỗi thấy thế nào đều chỉ có thể so với ngươi kiên trì đến càng lâu. huống hồ coi như không kiên trì nổi. Đô thiên tỏa thế nhưng là có khẩn cấp chạy trốn trang bị trần khuyên địch thấy vậy rất rõ ràng. Lúc này tuyệt đối không thể chân quý đô thiên tỏa. Nhất định phải xuất ra không tiếc ngọc đá cùng vỡ khí phách đến. Nếu không cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là bản thân. Đương nhiên trần khuyên địch sở dĩ như vậy quyết đoán còn có một cách tương đối tư nhân nguyên nhân So với nguyên tổ Ta càng la thích đâm cổ A Áo mễ ra nhìn xem càng ngày càng bảo loạn hư không chấn động Áo mễ ra trong lòng rốt cuộc sinh ra một tia sợ hãi Nhưng đô thiên tỏa cách kia kỳ quái tư thế lại gì thường khó chơi Mặc kệ hắn dùng tới phương pháp gì Đều không biện pháp từ đối phương trên tay chạy đi Liên tách rời đều làm không được Quả thực chán rét cực điểm Thuần dương ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả ta ta dùng tà thần chi tâm phát thể Nếu là bài trừ phong ấm Tất nhiên ly khai cái này thế giới Tuyệt không trở lại thuần dương Thuần dương ngươi rốt cuộc là có ý gì A Đối với cuồng loạn áo mễ ra trần khuyên địch chỉ có một câu đưa cho hắn Xin lỗi An Trần Khuyên Địch lần này chủ động bại lộ nguyên thần của mình chấn động. Cùng Thuần Dương Đạo Tôn hoàn toàn khác biệt khí tức để áo mễ ra nhất thời chính là kinh ngạc. Nửa ngày không phản ứng kịp. Ngươi là... Phía ngoài tiểu tử kia làm sao có thể không sai cảm thụ được chung quanh đã bắt đầu hình thành hư không liệt phùng. Trần Khuyên Địch ních miệng cười một tiếng. Từ vừa rồi bắt đầu một mực cùng ngươi chiến đấu. Không phải Thuần Dương Đạo Tôn. Mà là ta trần khuyên địch một giây sau Hai người vị trí tư không liền triệt để sụp đổ Phản phất một cách đen nhánh miệng to như chậu máu đem hai người trực tiếp nuốt vào Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 27 bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu nếu đều đi ra Mọi người định đi nơi đâu lịch luyện đây đông lai đảo Bên bờ biển bên trên Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Lạc tương tư tam nữ sóng vai đứng thẳng. Trên mặt mang nổ cười sán lạn. Ta cảm thấy a Dương trùng cái thứ nhất nói ra. Nếu không chúng ta dứt khoát một chút. Tách ra phương hướng tốt rồi. Dù sao cũng là lịch luyện. Nếu như mọi người ở chung với nhau liền không có lịch luyện ý nghĩa. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần tiêm tiêm gật đầu một cái. Gương mặt bình tĩnh cùng tỉnh táo. trùng nhi sư muội cùng tương tư tỉ tạm thời không nói vẹn vẹn là ta một người hiện tại đã đối với mình võ đạo có chỗ lính ngộ nếu như có thể đến một trận sinh tử chi chiến lời nói hẳn là có thể chân chính đi đến hợp đạo cảnh giới đỉnh mặc kệ lúc nào sinh tử chiến đều là tăng lên phương pháp nhanh nhất a lạc tương tư khuôn mặt cảm khái trên thực tế đối tam nữ mà nói Thì có một cách nhất ví dụ rõ ràng bày ở trước mặt Trần Khuyên Địch. Lúc trước tiêu thành thời điểm. Trần Khuyên Địch chính là cùng một vị võ đạo Tông Sư tử chiến. Đến cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lúc này mới chân chính đột phá gông cùng xiềng xích. Đi tới võ đạo Tông Sư đỉnh phong. Đến mức về sau lại cùng võ đạo Tông Sư giao chiến thời điểm. Đã không có lúc đầu gian khổ cùng khó khăn. Cái này chính là sinh tử chiến chỗ tốt. Nếu như chúng ta còn đợi ở chung với nhau Liền không có cách nào cảm nhận được sinh tử chiến hiệu quả Ta cũng cảm thấy như vậy Ngô ăn Lạc tương tư Trần tiêm tiêm Dương trùng tam nữ cùng nhìn nhau một cái Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đối phương ý tứ Các nàng đều muốn tìm võ đạo tông sư đánh một trận các ngươi có biết không Ở thượng kinh thành bế quan đi ra về sau Ta có thể cảm nhận được sư huyên khí tức cường thịnh hơn. Chỉ sợ khoảng cách hỏa luyện kim đan đều không xa. Phải biết sư huyên khoảng cách đột phá võ đạo tông sư. Cũng mới một năm không đến a. Loại này tốc độ đột phá. Ngô đây tam nữ sắc mặt đều là ảm đảm. Trần khuyên địch không sống bình thường tốc độ tiến bộ vẫn luôn là trong lòng các nàng một cái kết. Vốn dĩ nghĩ đến có thể cùng hợp đạo tôn giả đối chiến. Liền có thể giúp đỡ sư huyên Kết quả còn kém xa lắm Thật vất vả đột phá đến hợp đạo tôn giả Vốn cho rằng có thể giúp được sư kết quả Vẫn là kém không chỉ một bậc Đến cuối cùng Sư huyên thế mà đều nhanh đột phá Hỏa luyện kim đan ở trước đó Mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp Các nàng đều nhất định muốn đột phá võ đạo tôn Sư liền quyết định như vậy Dương trùng cái thứ nhất đứng dậy Gấn ngực nhỏ nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta tách ra hành động a tốt trần tiêm tiêm gật đầu một cái chợt nói ra trùng nhi sư muội liền đi phía đông a ta đi phía tây tương tư tỉ đi ở giữa cuối cùng vẫn là ở cách này bến cảng tổ hợp thế nào không có vấn đề lạc tương tư gật đầu một cái một bộ các ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó bộ dáng kết quả là ba người tách ra Mà ở tách ra nửa canh giờ về sau, đông lai đảo cơ quan thành vùng ngoại ô. Một đảo hắc ảnh trước mắt mà qua. Sau đó trực tiếp rơi vào ngoại ô một chỗ trong rừng cây. Khí tức thu liếm đến cực hạn. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động rơi vào trong rừng cây. Rất nhanh liền bị bóng cây xanh. Dâm mắt cho che dấu thân hình bộ dáng kia nhìn qua phản phất cùng hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Lạc tương tư một bên vùi ở trên mặt cỏ. Vừa có chút trột dạ lẩm bẩm. Cái này nhưng không phải lỗi của ta à. Dù sao muốn tìm võ đạo tông sư tử chiến mà nói. Trực tiếp đi tìm mặt môn người. Để bọn hắn an bài không được sao. Làm gì nhất định phải chạy đến thật xa trong Đông Hải đi. Đương nhiên, lạc tương tư cũng biết loại này an bài xuống chiến đấu cùng chân chính tử chiến là có khác biệt. Nhưng là sư huyên ở cơ quan thành A vừa nghĩ tới đến lúc đó sư huyên vừa ra trận pháp. Liền thấy ôn nhu hiền hội bản thân chạy tới vì hắn lau mồ hôi. Cho hắn đưa nước. Lại đưa lên ánh mắt sùng bái. Còn không phải dễ như chở bàn tay cùng cầm xuống sư huyên so sánh. Sinh tử chiến một điểm nhỏ thiếu hụt lạc tương tư căn bản cũng không để ý. Về phần thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ vấn đề. Lạc tương tư có lòng tin có thể thuyết phục đối phương Chỉ cần biểu diễn thiên phú của mình cùng thực lực Hẳn không có vấn đề Bất quá trọng yếu hơn chính là Lạc tương tư xưa nay sẽ không xem nhẹ bản thân các đối thủ Đơn cử nhất ví dụ đơn giản Nàng không tin mình cũng có thể nghĩ ra được sự tình Trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội lại không biết Cho nên nàng mới đặc biệt tìm một địa phương ẩn núp đi chờ đợi thời cơ Mà thời cơ này Chính là Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lúc tới các nàng khẳng định cũng sẽ len lén trở về Nghĩ trước tiên phải nhìn thấy Sư huynh Bất quá hai người nếu đều sẽ trở về Đến lúc đó nhất định sẽ lẫn nhau chạm mặt Đến lúc đó tranh phong tương đối là tránh không khỏi Hai người khẳng định không ai nhường ai Cuối cùng nhất định sẽ lẫn nhau đúc xúc đối phương rời đi Mà tới được lúc kia mới là bản thân vùng trộm chạy trở về thời cơ tốt nhất hắc hắc hắc lạc tương tư quyết định vì tài trí thông minh của mình điểm khen 15 phút đồng hồ về sau rút cục một vệt lưu quang ở rừng cây bên ngoài lói lên một cách rồi biến mất ở lạc tương tư cảm ứng bên trong cái kia rõ ràng là dương trùng khí tức ngay tại nàng từ giác kế hoạch thông thời điểm đột nhiên đạo kia vốn dĩ hướng về cơ quan thành phi tốt phóng đi lưu quang thế mà phương hướng nhất chuyển. Về tới lạc tương tư ẩm thân trong rừng cây. Sau đó ở lạc tương tư cách đó không xa trên một cây đại thổ rơi xuống. chợt minh mông khí tức nhất thời thô liếm. Gần như bằng không. Lạc tương tư chuyển ra sao a tại sao trở lại vì sao nhìn xem cách này ngoài ý liệu triển khai. Lạc tương tư không khỏi xứng sờ một hồi. Không minh bạch dương trùng là có ý gì? Mà đổi thành một bên, dương trùng thì là Ha ha ha tiểu yêu kế hoạch của ngươi thực sự là tốt, không sai cái này liền gọi là ôm cây đời thỏ chờ tiêm tiêm tỉ tới về sau. Ta liền lấy chính nghĩa xanh hào nhảy ra. Nghĩa chính ngôn từ trách cứ nàng, sau đó lại bẩm báo thái thượng trưởng lão một bên kia, đem nàng triệt để đưa đến trên Đông Hải bờ biển đi dương trùng trong ốc. Tiểu yêu đắc ý gật gật đầu. Hừ hừ hừ. Đó là tiếp xuống cần phải làm là ẩm tàng khí tức. Không thể để cho tiêm tiêm tỷ phát hiện. Tiểu yêu ngươi không có vấn đề a đương nhiên không có vấn đề tiểu yêu sơ chân nói. Lộ ra rất là bất mãn. Ta cỡ mệnh miêu yêu nhất tộc khí tức che đẩy thuật thiên hạ đệ nhất lúc trước chính là dựa vào chiêu này. Ta mới từ trong thiên lao trốn ra được. ta tin tưởng ngươi dương trùng hai mắt nóng bỏng hướng về rừng cây bên ngoài thời khắc bắt lấy phía ngoài khí tức tràn đầy trở mong mà cùng lúc đó hừ hừ hừ quả nhiên vẫn là ta cao hơn một bậc nha đầu kia còn không có đến đây đi dương trùng cùng lạc tương tư ẩm thân rừng cây bên kia trên vách núi trần tiêm tiêm ẩm giấu đi khí tức từng bước một đi tới đỉnh vách núi bên trên Ánh mắt nhìn xa xa toàn bộ cơ quan thành ngoại u Nơi này tầm mắt tốt nhất Trùng nhi nha đầu kia nếu tới nhất định sẽ bị ta phát hiện Đến lúc đó ta liền đứng ở chính nghĩa bên này Đem nàng lưu đầy tới đông hải bên ngoài đi Ha ha ha ha ta nhưng quá thông minh trần tiêm tiêm tràn ngập lòng tin đứng ở đỉnh phách núi bên trên Mong đợi nhìn xem ngoại u Mà giờ này khắc này ngay tại cơ quan thành trên mặt đất bộ phận thành lâu trên đỉnh. Phượng ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ soạng một cái. Ngay mới vừa rồi, nàng tận mắt nhìn đến lạc tương tư. Dương trùng, Trần tiêm tiêm, theo thứ tự đi tới ngoại ô. Sau đó ở địa phương khác nhau che đậy giấu đi. Các nàng đây là muốn làm gì phượng ảnh lâm vào thật sâu nghi hoặc? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 28 nhất định phải đánh bại ngươi dòng giã ba canh giờ. Các nàng thật đúng là ra thích chơi cút bắt a. Tử Ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cơ quan thành ngoại ô bên ngoài. Trước đó rơi vào ba cái khác biệt địa phương dương trùng. Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư ba người, đến bây giờ liền một động tác đều không có làm. Khí tức càng là che lấp đến cực hạn. Cho dù là đích thân đến bất quá là loại trình độ này thật không hổ là thiên tài A Có thể làm việc người khác không thể Chính là thiên tài đại danh từ. Nhìn xem ba vị này tài nữ Người bình thường ai có thể trốn ở một cách địa phương ba canh giờ động đều không động một cái Nghĩ thông suốt tất cả về sau Từ ảnh quyết định tiếp tục yên lặng canh gác lấy mọi người Thân làm một vị nghề nghiệp gián điệp bây giờ trợ giúp trần khuyên địch thủ tướng cầm y về đại sự tiểu ảnh rất biết mình định vị cho nên luôn luôn đem chính mình giấu ở trần khuyên địch cái bóng cơ hồ không có bất luận nhân vật nào cảm giác có lúc liền long thiên tứ đều sẽ như có như không quên mất nàng đây cũng là tiểu ảnh một mực theo đuổi mà đúng lúc này tiêm tiêm tỉ đi ra ngươi ở chỗ nào dương trùng cái thứ nhất bộc phát ra bản thân khí tức Rốt cuộc không nhịn được Gặp phượng nàng thực tốt cố gắng tốt cố gắng đợi ở một cách địa phương không phóng xuất ra một tí khí tức Tay nhỏ bé trắng nõn trên cánh tay đều bị con muỗi cắn đến mấy lần Mặc dù bọn chúng cắn không phá ra của mình Nhưng vẫn là rất khó chịu Trọng yếu hơn chính là nhàm chán a đợi ở một cách địa phương ba cách canh giờ không động một cái Ai đây chịu nổi à? cho nên Dương trùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ Khí tức quét ngang hơn phân nửa ngoại ô, mà đang ở nàng xuất hiện sau bất quá một hai giây. Trần tiêm tiêm khí tức ngay tại rừng cây một bên khác, đỉnh phách nối bên trên bay lên, đồng thời truyền tới. Còn có trần tiêm tiêm cái kia bình tĩnh bên trong lại mang theo vài phần tiểu đắc ý thanh âm. Quả nhiên ta liền biết ngươi ở nơi này không nghĩ tới A Dương Trùng chơi trí đấu ngươi cuối cùng vẫn là không thể qua cách này chính là ta ẩn nút địa điểm chiếu Dương Trùng lấy miệng nhỏ. Hai mắt rưng rưng. Vẻ mặt không cam lòng nhìn xem trần tiêm tiêm ngươi thế mà có thể ở một cách địa phương nghỉ ngươi dòng giã ba cách canh, canh giờ phải biết đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ba canh giờ. Mà là không thể bộc phát bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác. Thì là không thể tu luyện, không thể ngoại phóng khí, không thể ngoại phóng nguyên thần khí huyết. Cơ hội chỉ có thể cùng người bình thường một sáng ba canh giờ. Ở đâu là dễ dàng như vậy đợi đến hừ hừ hừ. Trần tiêm tiêm hơi ngửa đầu. Đây chính là ta ở võ đạo ý chí bên trên càng hơn một bậc thể hiện một bên khoa khoang. Trần tiêm tiêm một bên trong bóng tối vuốt vuốt bản thân như nhúng ra bắp chân cùng tê giải một nửa mờ mông. Gặp dường Dương trùng nếu là không đứng ra Nàng liền sắp không nhịn được nữa Cái này ba canh giờ nhưng thật không phải là người có thể chịu được Nói tóm lại ngươi thua trần tiêm tiêm cười cười Ta hiện tại liền muốn đi nói cho thái thượng trưởng lão Liền nói trùng nhi sư mùi e ngại lịch luyện Không dám đi Đông Hải Còn nghĩ vùng trộm chạy trở lại Mà ta thì là vì tìm dụ ảnh thương nhị cẩm y về sự tình mới tạm thời trở về Kết quả trên đường lại ngoài ý muốn phát hiện trùng nhi sư muội Nói đến đây Trần tiêm tiêm lập tức chính là lớn ngực một cái Mặc dù cũng không tốt lắm Nhưng vẫn là thắng được tiểu bình bản dương trùng Cho nên ta đứng ở chính nghĩa góc độ Đem lười biến trùng nhi sư muội mang trở về tương lai ba tháng Ngươi ngay tại Đông Hải hảo hảo qua A Dương Trùng toàn thân run rẩy, Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên Rằng co kết quả là bản thân thua không sai Nhưng nếu như quả thật có chơi có chịu Cuối cùng bị làm đến Đông Hải lịch luyện 3 tháng Chờ mình trở về sau sau cúc vàng đều lạnh chỉ là nghĩ đến một màn kia Dương Trùng đã cảm thấy đau đầu Ăn trần tiêm tiêm trên mặt người thắng mỉm cười Ngươi nói cái gì nha không chơi với ngươi nữa dương trùng ngẩng đầu nhìn xem trần tiêm tiêm gằn từng chữ nói ra tiêm tiêm tỉ ngươi biết không kỳ thật rất lâu trước đó ta liền phát hiện ở động đầu ấp phương diện này ta căn bản so ra kém ngươi tương tư tỉ cùng phượng tiên sư tỉ cũng lợi hại hơn ta nhiều lắm chớ đừng nhắc tới đại ca ca trần tiêm tiêm kinh ngạc nhìn xem bất đắc dĩ dương trùng ngươi thế mà tự biết mình a vẫn luôn có rồi Dương Trùng khói miệng hơi hơi kéo một cái. Lộ ra một bộ nụ cười vượt dị. Mỗi lần ta càng là nghĩ đến âm mưu chủ kế. Thì càng sẽ ở phương diện này nghênh đón bại trận. Không có cách nào. Khả năng này chính là ta tính hạn chế A. Ngươi muốn nói cái gì cho nên A tiêm tiêm tỉ. Giờ khắc này. Dương Trùng trong ốc lói lên ngày xưa Trần Khuyên Địch ở Tây Cương đảo bị người ám toán. Cuối cùng giận lật bàn. lấy lực phá pháp huy hoàng kinh lịch chợt kiên định xuống tới ta không cùng ngươi chơi mưu kế rồi đại ca ca chỉ xứng cường giả có được vừa dứt lời dương trùng khí tức tại thời khắc này giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng gào thét mà ra đông hoàng đao trong chớp mắt rơi trên tay của nàng một giây sau dương trùng thân ảnh liền trực tiếp phá toái hư không rơi vào trần tiêm tiêm trước mặt Sắc bén lưới đao hướng về phía trần tiêm tiêm đỉnh đầu chính là từ trên bổ xuống dưới Trần tiêm tiêm giảng đạo lý Dương trùng chiêu này trần tiêm tiêm là thật không có xử liệu được Nhưng cách này cũng không trở ngại nàng làm ra đáp lại Cho nên gần như đồng thời nàng liền sơ tay lên cánh tay Năm ngón tay kim quang lượn L Đơn quyền một nắm Bày ra một cách tứ phía hướng ra ngoài quyền ấm Đấm ra một quyền Toàn thân khí huyết khuấy động Phật quang như diễm Thuận theo nàng một quyền này nginh hướng dương trùng phách chạm Một chữ phun ra Phật diễm theo đông hoàng đao lan tràn ra Khí huyết chấn động ở giữa Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cương mãnh cử lực cũng là bộc phát ra Lôi đình phun ra nuốt vào Bá đạo vô cùng Đánh đông hoàng đao cao cao dơ lên Liên đối dương trùng kiều tiểu thân thể nhỏ bé đều là toàn bộ té bay ra ngoài Hoa đông hoàng đao bị đánh bay lên Dương trùng cũng là không loạn chút nào Dù sao lực lượng chính là trần tiêm tiêm cường hạng Dương trùng cũng biết thuần túy so đấu lực lượng nàng khẳng định không phải là đối thủ Nhưng là cùng nàng so sánh Ưu thế của mình là càng thêm linh hoạt biến hóa thủ đoạn cùng càng cường đại hơn bộc phát năng lực Ý niệm tới đây Dương trùng trực tiếp bỏ lại đông hoàng đao Thể nổi một đoàn tạo hóa viêm trong nháy mắt nổ tung Thôi động nàng toàn thân khí huyết đều sôi trào lên đến Vô hấp kịch liệt Phun ra nuốt vào ở giữa bạch khí lượn lờ Trực tiếp cùng truy sát đi lên trần tiêm tiêm một quyền đụng vào nhau Ngược lại đem nàng đánh bay ra ngoài Đã sớm muốn làm như vậy ha ha, đừng khoa trương bị đánh bay trần tiêm tiêm toàn thân kim quang lượn lờ Cũng không có bất kỳ thương thế Chỉ là hơi có chút khí. Mà đổi thành một bên. Dương trùng thể nội tạo hóa viêm thì là quay lại bản thân. Trong chớp mắt liền từ bảo liệt hỏa diễm chuyển hóa thành ôn hòa dòng nước. Làm dịu dương trùng kinh mạch trong cơ thể ám thương. Một cái lực phòng ngự mạnh. Một cái sức khôi phục mạnh. Phen này đỏ sức phía dưới nhưng cũng là bất phân thắng bại. Cũng không cần đi đông hải lịch luyện. Liền vào giờ phút này Ngay hôm nay Tiêm tiêm cùng dương trùng hai mắt đối mặt trên mặt của hai người gần như đồng thời nổi lên nụ cười sán lạn Nhất định phải đánh bại ngươi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 29 tiểu biểu tạp bị ta bắt được A cơ quan thành nội bộ Long thiên tứ án mắt khác mà nhìn trước mắt cao gầy nữ tử Ánh mắt bên trong rất có vài phần phức tạp Có quan hệ nàng tao ngộ Hắn thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão Tự nhiên là tử ninh thiên cơ trong miệng giải không ít Vốn là thuần dương cung phổ thông đệ tử Có lẽ ở phổ thông đệ tử bên trong coi như có chút thiên phú Nhưng cuối cùng so ra kém những cái kia chân chính thiên chi ghiêu tử Kết quả đi Tây Cương đạo một chuyến Ở bái hỏa giáo cái gì đó thánh hỏa chỉ đợi một lần Thế mà liền lập tức thoát thai hoán cốt Tối thiểu cái thiên phú này đã có thể so với các đại thánh địa đệ tử. Nếu như không phải Trần Khuyên địch càng thêm ưu tú. Hơn nữa Ninh Thiên Cơ trước đó đã nói với bản thân. Nói cái này tất cả đều ở trong hắn khống chế. Chỉ sợ Long Thiên Tứ đều hận không thể dẫn theo đao đánh tới bái hỏa giáo đem nàng cho cướp về. Dù sao việc quan hệ nhà mình truyền thừa cùng sự phát triển của tương lai. Một cách đầy đủ để tử ưu tú ai không thích ai ý niệm tới đây Long thiên tứ trên mặt một cách tự nhiên nổi lên nụ nổ cười Đây không phải phượng tiên sao Làm sao không ở bái hỏa giáo hào hào tu hành Tới nơi này làm gì ánh mắt đảo hoa doanh phượng tiên Rất nhanh liền rơi vào nàng bên cạnh ô lỗ tư lạc cách nạp trên thân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn Đây không phải bái hỏa giáo người sao Gọi là cái gì nhỉ không có ý tứ A. Vốn trên giang hồ người quen biết không nhiều. Hỏa luyện kim đan trở xuống vô danh tiểu tốt cơ bản không biết. Ô lỗ tư lạp cách nạp ăn vị này vô danh tiểu tốt. ngươi tại sao không nói chuyện A Long Thiên Tứ ngạc nhiên mà nhìn xem sắc mặt đỏ lên ô lỗ tư lạp cách nạp. Nắm tay của hắn vẻ mặt ăn cần nói ra. Mà đổi thành một bên. Ô lỗ tư lạp cách nạp nhanh muốn mắng người. Gặp dụng ngươi một thân này hỏa luyện kim đan uy áp rơi trên người mình. Để mình nói như thế nào không thấy được ta đánh uy áp đánh đến mặt đỏ dần sao dối trá thật sự là quá dối trá hơn nữa vô danh tiểu tốt là có ý gì ta ô lỗ tư lạc cách nạp đại danh. Thả ở trong bái hỏa giáo là đệ nhất thần tôn. Đặt ở tây vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hỏa luyện kim đan phía dưới người thứ nhất. Một thân tu vi khoảng cách hỏa luyện kim đan cũng là trinh lệch không bao lớn. Lúc nào thành vô danh tiểu tốt vì nhân hương này Long Thiên Tứ nhìn xem biệt khuất ô lỗ tư lạc cách nạp. nụ cười trên mặt càng chân thành tha thiết. Ác Long tiền bối. rút cục. Phát sát được mấy phần không đúng doanh phượng tiên cười khổ mở miệng. Này mới khiến Long Thiên Tứ giật giật miệng. Dừng lại đối ô lỗ tư lạc cách nạp vô tình áp chế. phượng tiên a vừa rồi ngươi còn không có nói cái gì ngươi tới cơ quan thành là tìm mặt môn sao ác doanh phượng tiên có chút thẻn thùng vặn vẹo uốn éo đầu ta ta nghe nói sư huyên giống như tới nơi này ăn yếu tố phát giác long thiên tứ hai mắt sáng lên lập tức đối vị này rời đi thuần dương cung để tử rất là hài lòng Nghe một chút nàng làm sao xưng hô trần khuyên địch sư huyên bái hỏa giáo thánh nữ xưng hô chúc ta thuần dương cung thủ tịch chân truyền là sư huyên cách này không liền nói rõ chúc ta thuần dương cung cùng bái hỏa giáo là người một nhà sao tốt phi thường tốt ha ha ha. Còn không biết long tiền bối. Sư huyên bây giờ đang nơi nào đừng cứ mãi kêu cái gì long tiền bối. Trực tiếp xưng hô lão phu là thái thượng trưởng lão là được rồi. Mọi người đều là người một nhà cả. Nhìn xem cười mỉ mỉ Long Thiên Tứ. Ô lỗ tư lạp cách nạp lần nữa sinh đánh một quyền đánh lên xúc động. Gặp dưỡng. Đây là ta bái hỏa giáo thánh nữ dưỡng tài là người người một nhà đây khuyên địch mà nói. Hắn hiện tại đang ở cái này cơ quan thành chỗ sâu nhất. Tạm thời không thể quấy nhiễu Lời nói xoay chuyển. Long Thiên Tứ liền đem có quan hệ mặt môn sự tình trực tiếp nói cho doanh phượng tiên. Cũng không tỉ hiềm cái gì. Trên thực tế bây giờ là mặt môn muốn cầu cạnh thuần dương cung Đối với Long Thiên Tứ tự nhiên cũng là đủ kiểu dễ dàng tha thứ Trong khoảng thời gian này Long Thiên Tứ ở mặt môn có thể nói là làm đủ đại gia Thời gian trôi qua không biết cỡ nào thơ thái Hàng ngày sơn chân hải vị không nói Thường thường còn có thể khiêu khích một lần mặt môn môn chủ dùng Long Thiên Tứ lại nói Ta liền thích ngươi loại này nhìn khó chịu ta nhưng là lại đánh không chết ta bộ dáng khả ái đến mức hiện tại mặt môn môn chủ trên căn bản là không muốn gặp lại cái này mới nhìn qua vô cùng uy nghiêm trên thực tế không có chút nào hạn cuối già không biết xấu hổ dạng này a biết được trần khuyên địch tình huống về sau doanh phượng tiên có chút thất vọng nói ra trùng nhi sư muội tiêm tiêm sư muội còn có tương tư sư muội đi nơi nào a Ta đổi các nàng đi Đông Hải lịch luyện. Ấy Doanh Phượng Tiên kinh ngạc các nàng đi thấy Doanh Phượng Tiên phản ứng có chút kỳ quái. Long Thiên Tứ ngẩn người. Có vấn đề gì sao ngô ăn? Không, không có gì. Doanh Phượng Tiên trầm ngâm chốc lát. Hướng về phía Long Thiên Tứ cùng ô lỗ tư lạc cách nạp cười cười. Long Tiền bối. Thần tôn. Ta nghĩ đi ngoại thành đi dạo một vòng có thể sao đương nhiên không có vấn đề. Thánh nữ điện hạ tự tiện, bất quá nếu là nghĩ rời đi, làm ơn tất nói cho ta biết. Gật đầu một cái, doanh phượng tiên nện bước nhanh nhẹn bộ pháp rời đi trong lòng đất cơ quan thành. Mà cùng lúc đó, tiếp ta một quyền xem đao trên mặt đất cơ quan thành vùng ngoại ô. Trần tiêm tiêm cùng dương trùng thân ảnh quấn sao. Trong trước mắt liền không ngừng va chạm mấy chục lần. Phản phất hai đầu tiền sử hung thú đang chém giết lẫn nhau. Kinh khủng chiến đấu dư ba quét sạch tứ phương. Phương viên mười dặm đất sung nối chuyển. Tàn phá bừa bãi đao khí cùng quyền kình ở trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Trần tiêm tiêm toàn thân chảy xuôi gai mắt kim quang. Trượng Lộc kim thân bị hắn phát huy đến cực hạn. Mỗi đấm ra một quyền đều là tràn trề không gì chống đỡ nổi. Khí huyết xông thẳng lên trời. Mà dương trùng thì là toàn thân đốt tảo hóa viêm. Phản phất một tôn trên trời hỏa thần. Mỗi một đao bổ ra đều mang ngập trời tử sắc ánh lửa. Bất quá không biết là hữu ý vô ý. Hai người chiến đấu khu vực lại là hướng về rời xa cơ quan thành phương hướng không ngừng di động. Dù sao song phương đều là vụng trộm lui về đến. Bây giờ chủ động bại lộ. Nếu như sẽ ở cơ quan thành bên ngoài lớn lối như vậy mà nói. Chỉ sợ liền thật muốn bị song song ném tới Đông Hải đi. Ngay tại lúc hai người dần dần rời đi sau 15 phút đồng hồ Trước đó Dương Trùng ẩm thân trong rừng cây Hô a, Cuối cùng là bị ta cho chờ đến Lạc tương tư yên lặng bỏ ra Cùng tuổi nhỏ Dương Trùng còn có đại gia tộc suốt thân trần tiêm tiêm so sánh Từ nhỏ ở thanh đế thành lớn lên lạc tương tư rõ ràng muốn càng có thể nhịn được Cho nên vẫn là nàng kiên trì tới cuối cùng Tuy nhiên quá trình có chút quanh co Bất quá cuối cùng tiêm tiêm cùng trùng nhi vẫn là xung đột ở cùng nhau. Tiếp xuống chính là ta hiệp rồi ta muốn trở thành thế kỷ mới nhân vật nữ chính là tương tư phi tốc hướng về trên mặt đất cơ quan thành chạy tới. Mà đúng lúc này. Trên mặt đất cơ quan thành cửa thành. Một đạo người mặc áo bào đỏ cao gầy thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Quả là thế. Ta trước đó đã cảm thấy tương tư ngươi gì quái. Kết quả không biết vì sao. Trùng nhi cùng tiêm tiêm đều đặc biệt tín nhiễm ngươi. Bây giờ bị ta phát hiện a ngô lạc tương tư thân hình dừng lại. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phượng tiên sư tỷ nàng tại sao lại ở chỗ này tương tư sư muội? Ngươi quả nhiên đối sư huyên có ý nghĩ xấu doanh phượng tiên. Ô lạc tương tư ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 30 ai cũng không nghĩ đến a hỏng bếp hỏng bếp hỏng bếp hỏng bếp bại lộ nhân tăng cũng lấy được một giọt mồ hôi lạnh từ lạc tương tư trên mặt trượt xuống Rơi trên mặt đất Phát ra tích đáp tiếng vang Mà ở đối diện với của nàng Doanh phượng tiên thì là gương mặt đắc ý Tương tư sư muội, ngươi còn có cái gì muốn nói sao vừa rồi ta liền thấy Vừa rồi rời đi là trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư mũi A Ta sẽ đem chính mình chứng kiến hết thầy Một chữ không sót nói cho thái thượng trưởng lão miệng các ngươi những Cái này ra hỏa Liền đợi đến một bên nhìn ta ở sư huyên một bên tình trạng ý thiếp Một bên hối hận cắn ngón tay A mà đúng lúc này Lạc tương tư thật sâu phun ra một ngụm chọc khí Rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái Hô Phượng tiên sư tỷ Ngươi nói cái gì đây an doanh phượng tiên lông mày nhớn lên Làm sao Đều đến trình độ này ngươi còn muốn phủ nhận giả ngu cũng là vô ích Ta thực sự không biết phượng tiên sư tỷ ý tứ Ta lần này đến cơ quan thành Chủ yếu là có một chuyện rất trọng yếu muốn hướng thái thượng trưởng lão báo cáo Ngô hô sự tình gì a doanh phượng tiên cười như không cười nói ra Một bộ ta đã xem thấu ngươi Ngươi cách này tiểu biểu tạp mà lạc tương tư thì là con ngươi đảo một vòng. Lúc này tuyệt đối không thể dục xe. Nếu không thì thật không có xoay người địa phương. Nhất định phải xuất ra một cách có thể thực hành lý do đến mới đúng. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. liền không có cái gì tương đối đáng tin. Vừa có thể lấy nhẹ nhóm chứng minh. Lại có thể hoàn mỹ giải thích hành vi của mình lý do sao. À! ngẩng đầu! Lạc tương tư trên mặt đã xuất hiện nồng nặng ngưng trọng Kỳ thật Phượng Tiên sư tỷ ngươi khả năng không biết Đông Hải khu vực kia tựa hồ lại tại lập mưu tiến công trung nguyên hơn nữa Lần này hẳn là một lần đại quy mô công kích Đây là ta ở Đông Hải ngẫu nhiên nghe được tin tức xoanh Phượng Tiên Chỉ chút lát sau Phượng Tiên nhớ mày Ngươi nói thực đương nhiên là tương tư nghĩa chính ngôn tử nói Đương nhiên là giả a bất quá mặc dù là giả Nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn là giả. Dù sao lạc tương tư từ nhỏ ở đồng dạng là bốn đại biên hoang một trong nam man lớn lên. Đối với những cái này biên hoang đi tiểu tính có thể nói là hiểu phi thường thấu triệt. Nhất là ở xâm lấn trung nguyên trong chuyện này. Biên hoang thái độ đều là nhất trí. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản. Ở nam man đảo, mặc dù có triều đình đại quân chấn áp, Dưới tình huống bình thường rất ít phát sinh chân chính đại quy mô chiến tranh Nhưng đủ loại tiểu quy mô chiến đấu lại là tầng tầng lớp lớp Nam man đạo người thường thường đi ra đánh cái thu phong cái gì Lạc tương tư càng là gặp qua đã không biết bao nhiêu lần Suy bụng ta ra bụng người Nàng tin tưởng Đông Hải khẳng định cũng là dạng này dù là có đào hoa đảo điều tiết Đông Hải thế lực phức tạp hỗn loạn Có mấy cách như vậy nghĩ đến Trung Nguyên làm tiền Đoạt xong liền chạy thế lực tuyệt đối không là chuyện không thể nào Ở cơ sở này bên trên Đông Hải uy hiếp kỳ thật vẫn luôn là tồn tại Cho nên lý do này là đáng tin nhất là tương tư có thể khẳng định Đông Hải tuyệt đối là sẽ tiến công Trung Nguyên Khác nhau chỉ là kích thước lớn nhỏ mà thôi Mà vì nổi bật mức độ nghiêm trọng của sự việc Lạc tương tư đương nhiên là muốn nói lớn chuyện ra. Bất quá nàng cũng lưu lại một tay. Nói là ở Đông Hải ngẫu nhiên nghe được. Coi như đến lúc đó quy mô không hợp. Mình cũng có biện pháp dùng lý do này cho lừa gạt qua. Thật sự là quá hoàn mỹ đối với lạc tương tư lý do. Doanh phượng tiên vốn là một chữ đều không tin. Nhưng nhìn đối phương cái kia chân thành biểu lộ. Luôn luôn phi thường thuần phát thiên chân doanh phượng tiên vẫn không khỏi có chút hoài nghi Chẳng lẽ thật là có chuyện này dù sao từng có nam man đạo cùng toàn thành kinh lịch Bây giờ Đông Hải nếu như quả thật bí mật chủ tính xâm lấn Trung Nguyên cũng không phải là không thể được nếu là thật nghe được loại tin tức này đổi thành mình chỉ sợ cũng phải lập tức chạy về Dù sao việc quan hệ Trung Nguyên vô số dân chúng vô tội sinh từ tính mệnh Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên xuất hiện yên lặng rơi vào doanh phượng tiên một bên. Tương tư đại nhân. Tương ảnh vẻ mặt nghiêm túc. Vốn dĩ nàng là không có ý định lộ diện. Nhưng là tương tư lời nói lại làm cho nàng không thể không nhìn. Có liên quan đến người nghe được tin tức. Có thể nói rõ chi tiết nói sao. Đây, thấy bây giờ thực tế nắm giữ cầm y về tương ảnh xuất hiện. Lạc tương tư cũng có chút xấu hổ. Ta thật chỉ là ngẫu nhiên nghe được. Đông Hải dường như lập mưu cái gì. Đối với tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế. Tưởng ảnh trầm ngâm chốc lát về sau. Mở miệng nói. Gần nhất cầm y về ở Đông Hải ám tuyến phát tới tin tức. Đông Hải ngạo Lai like quốc bây giờ dường như triệu tập các phương hạm đội. Còn có thang tốc bên trong cũng thường xuyên có thế lực lớn nhỏ xuất nhập. Mà vốn nên thống soái Đông Hải đào hoa đảo lại là không hề có động tính gì. Hơn nữa không chỉ có như thế. Trừ bỏ ngạo lai quốc cùng thang tốc bên ngoài. Đông Hải còn có không ít hòn đảo cỡ vừa và nhỏ thế lực cũng hành động. Nhưng những cái này thế lực tụ tập đều là sự tình ra có nguyên nhân. Hoặc là có bí cảnh suốt thế. Hoặc là lẫn nhau có ăn oán, Hoặc chính là đơn thuần tranh đoạt bảo vật. Vốn đang không có gì. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu như là vì che giấu đặc biệt thả ra tin tức, cái kia ngược lại phi thường khả nghi. Chỉ là cẩm y vệ bên này một mực tìm không thấy chứng cứ, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Ấy là tương tư kinh ngạc. Nói như vậy ta thế mà đã đoán đúng Đông Hải thật đúng là muốn xâm lấn đây thật là. Trời cũng giúp ta kể từ đó lý do của mình liền chiếm được ngủ chân mà trọng yếu hơn chính là. Nếu như Đông Hải thật muốn xâm lấn Cái kia đại càn bên này cũng có thể sớm làm ra ứng đối Tối thiểu ngày xưa Tiêu Thành thảm án liền sẽ không phát sinh nữa Phải biết cho đến nay Tiêu Thành chiến sự vẫn là đại càn bây giờ đau nhất Tây vực 36 quốc lấy Tiêu Thành làm đột phá khẩu Đột nhiên tập kích phía dưới đại càn không kịp phản ứng Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn lý liên doanh cáo phá Toàn thành quân coi giữ tính cả tiêu ra toàn bộ chiến tử. Máu vẩy Tây Vực. Mà từ đó về sau ảnh hưởng càng là trải rộng toàn bộ Trung Nguyên Tây Bộ. Cho đến nay Tây Vực vẫn còn trạng thái chiến tranh bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số binh sĩ chiến tử. Bách tính càng là trôi giạt khắp nơi. Mỗi ngày đều có từ phương Tây rời vào Trung Nguyên đất liền dân chạy nạn. Từ đại càn triều đình phụ trách an trí chỉ huy vọng lần này không cần dấm lên vết xe đổ. Hát gì Đông Hải Thang Cốc? Đã liên lạc song Đông Hải các đại thế lực. tự hỏi vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội Thang Cốc chi chủ bỗng nhiên hát hơi một cách chuyện ra sao a chẳng lẽ là gần nhất bản thân vất vả quá độ mỗi ngày đều nhớ lấy điều động Đông Hải thế lực khắp nơi. Đồng thời tránh khỏi xâm lấn kế hoạch tiết lộ. Thang tốc chi chủ không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư. Bây giờ đã đến một bước cuối cùng. Mà Đông Hải bên cạnh đến nay còn không có bất kỳ phản ứng. Nghĩ đến bản thân đại kế đã hoàn thành một nửa tiếp xuống chỉ cần tập kích Đông Lâm Đạo. Nhất cử tiêu diệt đại càn triều đình bố trí ở Đông Hải hạm đội. Kế hoạch của mình thành công thực sự là hoàn mỹ tin tưởng ai cũng không nghĩ đến Đông Hải sẽ ở thời điểm này xâm lấn a ha ha ha ha ha ha ha. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 31 tỷ mũi tranh chấp giảng này sao? Từ phượng ảnh một bên kia xác nhận tin tức về sau. Doanh phượng tiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhìn xem là tương tư ánh mắt mặc dù có chỗ hòa hoãn. Nhưng vẫn là tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên là tương tư lý do cũng chính là tạm thời hồ lộng một lần. Doanh phượng tiên trên bản chất vẫn là không có cải biến ý nghĩ bất quá so với nàng lạc tương tư bên này nhưng cũng là có khác suy tính nói đến phượng tiên sư tỷ trước đó ta tới thời điểm nhìn thấy trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội dường như ngoài thành ra tay đánh nhau không biết ngươi thấy chưa ngô ăn doanh phượng tiên cảnh giác nhìn xem lạc tương tư chợt gật đầu một cái xác thực như thế bất quá nghĩ đến đó cũng chỉ là đồng môn sư tỷ muội lẫn nhau đỏ sức mà thôi à đó là đương nhiên lạc tương tư đáp lời nói bất quá thoại phong lại là đột nhiên nhất chuyển chỉ là phượng tiên sư tỷ bây giờ sư muội ta là thám thính gia đông hải tin tức không có thời gian lại đi ra lịch luyện mà đổi thành một bên trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội đều rời đi bây giờ muốn tìm người luận bàn đều không được đưa vừa dứt lời lạc tương tư liền nhìn chằm chằm trước mặt doanh phượng tiên toàn thân cao thấp bỗng nhiên bảo phát ra một cỗ minh mông khí tức phảng phất hơi nóng cuồn cuồn đập vào mặt cho nên phượng tiên sư tỷ không biết có thể hay không bồi sư muội ta luận bàn một phen nhiệm chứng võ đạo nghĩ đến đối phượng tiên sư tỷ cũng có chỗ tốt a Thúc đẩy lạc tương tư nói lời này nguyên nhân chỉ có một cái Doanh Phượng Tiên bây giờ ưu thế quá lớn vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm Lại hoặc là bản thân Đều bởi vì Long Thiên Tứ nguyên nhân không thể không đi ra ngoài lịch luyện Mà lúc này vụng trộm lui về cơ quan thành kế hoạch lại ngâm nước nóng Không được bao lâu mình cũng phải rời đi mà bây giờ là bái hỏa giáo thánh nữ doanh phượng tiên lại căn bản không cần phiền toái như vậy long thiên tứ ước thúc không đến trên người của nàng nói cách khác đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành bản thân ba người tất cả đều rời đi phượng tiên sư tỷ một người ở tại sư huyên bên cạnh tình huống đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ căn cứ vào nguyên nhân này lạc tương tư mới chủ động mở miệng khiêu chiến nghĩ đến mang doanh phượng tiên rời đi Hơn nữa lý do còn phi thường sung túc, mà đổi thành một bên. Hoa hoa Doanh Phượng Tiên cũng cơ hồ là giống nhau suy nghĩ mặc dù lần này không thể bắt được lạc tương tư bím tóc. Nhưng Doanh Phượng Tiên vẫn là tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Tương tư sư mũi cô nàng này nhất định đối sư huyên có ý nghĩ xấu vì đem cái này manh mối bóp chết. Doanh Phượng Tiên cũng muốn đem lạc tương tư mang đi. Hơn nữa là chuyện trọng yếu nhất nhất nhất. Ngươi cho rằng ta vẫn sống như trước kia ngu như vậy sao lúc trước đã nói xong mọi người một người một tháng Kết quả chờ đến phiên mình thời điểm Mới phát hiện các ngươi ba cái cô nàng đều đã vây ở sư huyên một bên Đem ước định quên sạch sành xanh đồng dạng thiệt thòi ta doanh phượng tiên tuyệt sẽ không ăn hai lần Cho nên lần này doanh phượng tiên nàng đã sớm đã làm xong đề phòng biện pháp nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục Xem như Bái hỏa giáo chấn giáo bảo điển, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thí thần tung. Hắn tu luyện độ khó còn có tu luyện yêu cầu đều là vô cùng hà khắc Nhất là muốn hoàn thành trong đó thiện ác đối lập Âm dương phân chia võ đạo ý cảnh, càng là khó càng thêm khó Bất quá bái hỏa giáo ra đại nghiệp đại, tự nhiên đã sớm vì doanh phượng tiên bày song đường phương pháp cùng ngày xưa hoàng xương thái tử tu luyện hàng thế long vương chân ghinh thủ đoạn một dạng lợi dụng tử mẫu nguyên thai lấy bản thân một giọt tâm huyết tính cả một sợi tinh thần lực tiến hành bồi dưỡng cuối cùng ngưng tụ ra một bộ hóa thân mà lúc này doanh phượng tiên phân chia ra cố ghi hóa thân còn giấu ở trong cơ quan thành đây hắc. đây thật là một cái kế hoạch không chây vào đâu được a ý niệm tới đây doanh phượng tiên trên mặt cũng mang theo nụ cười nếu tương tư sư muội muốn cùng ta luận bàn vậy dĩ nhiên là có thể dù sao ta thế nhưng là sư tỷ nha lạc tương tư thái dương huyệt gân xanh nhảy một cái khói mặt giật một cái mời sư tỷ chỉ giáo a âm âm vừa dứt lời lạc tương tư đỉnh đầu một chùm hào quang nhất thời bộc phát hóa thành một đầu bay lượn với thiên tam túc kim ô hư ảnh Dưới chân nắm lấy một vòng thiên luôn Quang mang phổ chiếu đại địa Nhìn như ấm áp sưởi ấm Nhưng kỳ thực lại phản phất từng chuôi nhỏ như sợi tóc lời kiếm Như châu chấu đồng dạng sông về doanh phượng tiên Đó là tự nhiên Doanh phượng tiên mặt không đổi sắc Mỉm cười Trong hai mắt âm dương khí lưu chuyển Phía trên là dương Phía dưới là âm Mà ở trong tầm mắt của hắn Không gian cũng tự nhiên bày biện ra hai màu đen trắng. Hát bạc chia cắt. Thiên địa tách rời. Tất cả ánh nắng tất cả đều bị cỗ này kỳ diệu ý cảnh vẽ phân ra. Quang bên trong ẩm chứa cương khí tự nhiên bị hóa giải. Chỉ còn lại chân chính ấm áp ánh nắng rơi vào doanh phượng tiên trên người. Không có lực sát thương chút nào. Mắt thấy một màn này. Lạc tương tư cũng là chốc lát không ngừng. Hai tay nhanh như tia chớp đồng sản kết ấm. Đập cái pháp huyết Trong phút chốc đỉnh đầu hào quang thẳng vào mây xanh. Đung đưa rõ ràng thiên hạ. Kim ô pháp tướng tự nhiên tán loạn. Thay vào đó thì là một đạo lấp lói lấy hào quang màu vàng ấm ấm phủ Phản chiếu ra một mảnh tinh không hình chiếu. Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm trích tinh nã nguyệt để ngũ cấm ngày xưa lạc tương tư ở Nam Man đảo tổng tổng chiếm được bảy đại cấm pháp. là nàng dựa vào đến nay tuyệt thế thần công, đánh giết lực tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô song, mà bảy đại cấm pháp bên trong, trước hai cấm đa dùng tại tiên thiên sơ kỳ, sau hai cấm là dùng cho tiên thiên hậu kỳ. Về phần cách này để ngũ cấm, thì là ở vào tiên thiên cùng võ đạo tông sư tầm đó, lấy nhân lực khiêu động vì sao trên trời, dẫn sắt khổng lồ tinh thần chi lực rơi vào phàm trần. dùng cái này đánh xếp cường địch ở hợp đạo tôn giả cảnh giới này cơ hồ là không thể ngăn trở bàn về nguyên lý một chiêu này cùng trần khuyên địch ở trong cơ quan thành gặp phải thái hảo cửu trọng thiên cảnh nguyệt Luân thiên còn có thần kinh thiên có chút tương tự nhưng cũng có chỗ đặc thù kia liền là thái hảo cửu trọng thiên cảnh trung quy là lấy nhân lực diễn hóa tinh thần mặc dù ở thuần dương đạo tôn thôi diễn phía dưới đến gần vô hạn vật thật Nhưng cuối cùng không phải chân chính tinh thần. Ở không có chân chính đạt tới có thể dĩ giả loạn chân cảnh giới đỉnh cao trước đó. Đồng cảnh giới phía dưới bảy đại cấm lực lượng nhưng phải càng hơn một bậc. Mà đối mặt cái kia đầy trời tinh quang, doanh phượng tiên thần sắc cũng rốt cuộc ngưng trọng lên. Mặc dù có tranh phong tương đối ý tứ. Nhưng liền cùng dương trùng còn có trần tiêm tiêm một dạng. Doanh phượng tiên cùng lạc tương tư tuyệt không chỉ là chỉ một tranh giành tình nhân Đến các nàng cảnh giới này Đồng cảnh giới có thể cho các nàng thủ đoạn ra hết võ giả đã vô cùng ít ỏi mà mỗi một cây giảng này võ giả Đều là đá mài dao tốt nhất một khối có thể làm cho các nàng càng tiếp cận võ đạo tông sư Thậm chí đột phá đá mài đao Cẩn thận rồi tương tư sư muội Ta muốn xuất toàn lực A Phượng tiên sư tỷ không cần lo lắng Doanh phượng tiên cùng lạc tương tư ánh mắt Tại thời khắc này giao hội cùng một chỗ Tốt a Hoặc ít hoặc nhiều vẫn là có mấy phần tranh giành tình nhân ý tứ ở bên trong Nhìn xem ai mới càng thích hợp Đứng ở sư huyên một bên hô phun ra một ngụm bạch khí Doanh phượng tiên tay phải hai ngón hợp lại Nhẹ nhàng đè ở mi tâm phía trên Đồng thời nhắm lại mắt cháy Mà cùng tương đối Doanh phượng tiên mắt phải hóa thành thuần túy nhất hắt sắt. phảng phất một khỏa còn không có qua mài đen nhánh bảo ngọc. Thâm thúy mà không thể nắm lấy. Trước mắt vạn năm ở nơi này một cách mực đồng nhìn soi mói. Lạc tương tư cách kia thanh thế kinh người tinh thần chi quang, Trực tiếp cấm chỉ ở giữa không trung, Tư không mở rộng. Tinh quang rạng rỡ. Lạc tương tư một tay chỉ lên trời. Lật tay hướng phía dưới. Rất có vài phần trích tinh nã nguyệt tiên nhân phong phạm. Mà trên thực tế cái kia không tư không bên trong. Cũng quả thật bị hắn dẫn sắc xuống vô tận tinh quang. Phản phất một đầu cửa thiên ngân hà. Như thác nước buông xuống. Nhưng lại đứng im ở giữa không trung. Một giây sau. Từng đảo từng đảo màu đen băng xương ở ngân hà bên trên lan tràn ra. Bất quá hai cái trước mắt. liền trải rộng toàn bộ tinh quang thác nước. Kèm theo phá toái giòn vang Vốn hẳn nên từ thuần túy năng lượng cấu trúc mà thành tinh quang thác nước Ngay tại hắc sắc băng xương phía dưới hóa thành thực thể Sau đó nổ tung Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 32 bản hầu lại đã về rồi Phượng Tiên sư tỷ Chúng ta đi bên ngoài đánh thế nào ta cũng cảm thấy như vậy Doanh Phượng Tiên cùng lạc tương tư nhìn nhau cười một tiếng Sau đó đồng thời thả người hướng về ngoài thành chạy như bay Chỉ còn lại có vượt ảnh một người cô độc đứng ở gió thật không rõ những thiên tài này ý nghĩ Lắc đầu Vượt ảnh yên lặng lui về trong thành Đồng thời bắt đầu dùng truyền tin lệnh bài liên hệ cẩm y vệ ở Đông Lai đảo nhãn tuyến Một bên hướng Đông Hải đô hộ phủ truyền đạt có quan hệ Đông Hải gì động cùng sắp xâm lẫn tin tức một bên phân phó cẩm y vệ bắt đầu tiến hành đông hải phương diện bố trí vì sao liền không thể trốn ở phía sau màn hòa bình giải quyết tất cả mâu thuẫn đây thực sự là kỳ quái từ khi bị trần khuyên địch tù binh về sau tưởng ảnh một mực tôn trọng hòa bình ầm ầm đông lai đảo bờ biển khu vực dương trùng cùng trần tiêm tiêm đắp một đường giết tới trong biển mặc dù không cách nào phi không nhưng lấy tu phi của các nàng cùng nội tình Nương tựa theo hùng hậu khí đứng thẳng trên mặt biển lại là dư sài. Hai người ở nước biển phía trên như giấm trên đất bằng. Căn bản không có mảy may khốn nhiễu mà theo đến trên biển. Không có bóng người về sau. Giữa hai người chiến đấu ngược lại không ngừng thăng cấp. Cần muốn ta giúp ngươi sao tiểu yêu từ dương trùng bầu ngực nhỏ bên trong chui ra ngoài một cách đầu mèo. Nắm vuốt khả ái thanh âm nói ra. Không cần dương trùng một đao bổ ra cẩn thân trần tiêm tiêm. Đồng thời trực tiếp cử tuyệt tiểu yêu lời nói Mà đổi thành một bên Trần Tiêm Tiêm cũng là đem bản thân trưởng lộc kim thân thôi động đến cực hạn Nhưng cũng không có sử dụng thể nội phù đồ tháp lực lượng Song phương cũng chỉ là thuần túy địa y bản thân tu vi lẫn nhau giao chiến Đây cũng là hai người im ắng ăn ý Mặc dù ít nhiều có chút tranh giành tình nhân ý tứ Nhưng cuối cùng hai người cũng không phải là tử chiến Mà là luận bàn cho nên áp chủ bài cũng không cần bất quá ngoài ra thủ đoạn gì đều có thể dùng xem chiêu trần tiêm tiêm hai tay thành chảo hướng về phía dương trùng bậu ngực nhỏ chính là bỗng nhiên một chảo chiêu này rất là ác độc nhiễm nhiên là hướng về hủy diệt dương trùng tương lai trưởng thành không gian phương hướng phát triển thấy vậy dương trùng thần sắc đại biến vội vàng lui lại vung đao ngăn trở bất quá một giây sau nàng liền bay lên một cước Bưng hướng trần tiêm tiêm trước ngực đồng dạng là âm hiểm sắc bén một mặt nếu là chúng. Trần tiêm tiêm so với dương trùng yếu kém ưu thế tất nhiên sẽ hóa thành hư không hừ song phương giống như hai khỏa thái cổ thần sơn đụng chạm kịch liệt. Một bên là hỏa thần hàng thí. Tử sắc thiên hỏa cháy hừng hực. Dưới chân biển cả đều ở không ngừng bốc hơi. sôi trào thủy khí hóa thành một mảnh nồng nặng mây trắng. Mang theo nóng bỏng dương cương chi ý. Nếu là hậu thiên võ giả, chỉ là nhìn thấy liền muốn hai mắt đau nhói, mà đổi thành một bên thì là giống như tái thế Phật Đà. Một tôn như lai pháp tướng trấn áp trên trời dưới đất, hơi nóng cuồn cuộn bị hắn hoàn toàn bài xích ở ba trường phạm vi bên ngoài. Ở cái kia biển lửa ngập trời bên trong, phản phất một khỏa nhất ngoan cố đá ngầm, mặt cho ngươi gần sóng vạn trưởng. ta tự sừng sững bất đồng ý cảnh tự nhiên sinh ra. Tiêm tiêm tỷ ngươi Phật môn võ công luyện được thật tốt a. Không biết lúc nào xuất xa nha trùng nhi sư muội mới là. Một thân tạo hóa viêm thật là lợi hại a. Nghe nói ngươi còn cần tạo hóa viêm một lần nữa đoán thể qua làm sao không để thân thể của ngươi bộ vị cũng hơi phát sụp một chút a. Hai nàng trong mắt chứa giọt nước mắt, bị đâm tâm đồng thời nhưng cũng không nhường chút nào. Giao thủ tầm đó càng ngày càng kịch liệt Bất quá phen này chiến đấu kịch liệt xuống tới Hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân biến hóa Vô luận là ở ký xảo chiến đấu bên trên Bản thân tu vi bên trên Còn có đối võ đảo hiểu được Đều có bước tiến dài Trọng yếu hơn chính là đối thủ mang tới áp lực Vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Dương Trùng Đều có thể tin tưởng cảm nhận được đối phương áp lực mỗi khi bản thân có chỗ lính ngộ chiếm được một chút thượng phong đối phương liền sẽ lập tức bộc phát vậy mà cũng có lính ngộ sau đó đoạt lại quyền chủ đạo song phương cứ như vậy ngươi lính ngộ một chút ta lính ngộ một chút không ngừng tăng lên lấy mà thẳng đến phượng tiên sư tỷ thật đúng là lợi hại đây không hổ là bái hỏa giáo thánh nữ đây đâu có đâu có tương tư sư muội mới lợi hại đáng tiếc sáng người vẫn có như vậy một chút thiếu hụt đây xa xa xa xa ầm ầm ở dương trùng cùng trần tiêm tiêm khu sao chiến vực bên ngoài một cỗ không kém chút nào hai người khí phong bạo cuốn tới cũng chiếu rọi ra trong đó thân ảnh của hai người chỉ là đang nhìn thấy hai người kia bên trong hơi có vẻ cao gầy người nào đó về sau Dương trùng cùng trần tiêm tiêm sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Phượng tiên sư tỷ sao ngươi lại tới đây thời gian hẳn là còn chưa tới. Đây. À. Đây không phải trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội sao. Đã lâu không gặp a khi nhìn đến dương trùng cùng trần tiêm tiêm thân ảnh về sau. Doanh phượng tiên đầu tiên là sứng sờ. Bất quá chợt nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạn lên. Thật sự là quá tốt. Có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Tỷ tỷ ta có thật nhiều thật nhiều sự tình muốn cùng các ngươi nói hô dương trùng cùng trần tiêm tiêm liếc nhau. Đều tử riêng phần mình ánh mắt nhìn ra trột dạ Bất quá rất nhanh. Hai nàng liền đem ánh mắt đặt ở cùng doanh phượng tiên tranh phong tương đối là tương tư trên người. Kỳ quái tương tư tỷ vì sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này còn cùng phượng tiên sư tỷ. a trong nháy mắt. hai nàng đều hiểu được thì ra là thế nghĩ đến tương tư tỷ nhất định là sự tình phát hiện trước phượng tiên sư tỷ đến vì giúp hai người bọn họ kéo dài thời gian ở phượng tiên sư tỷ ma trảo phía dưới bảo hộ các nàng cho nên mới cùng phượng tiên sư tỷ giao thủ so tài a không sai nhất định là như vậy tương tư tỷ thực là người tốt a ý niệm tới đây hai nàng nhìn xem là tương tư ánh mắt bên trong lập tức nổi lên mấy hạt lệ quang Tương tư tỉ Chúng ta sẽ nhớ niệm tình ngươi mọi thứ đều giao cho ngươi một giây sau Dương trùng cùng trần tiêm tiêm lần thứ hai giao thủ Đồng thời phi thường ăn ý bắt đầu di động Dự định lập tức chuyển di chiến trường đừng hòng chạy doanh phượng tiên mắt phượng chừng một cái liền phải đổi tới đi Đồng thời còn liếc qua lạc tương tư Mà đổi thành một bên Lạc tương tư ở cẩn thận cân nhắc xong lời và hại về sau quyết đoán cho đi đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha cùng để phượng tiên sư tỷ tìm chính mình phiền phức không bằng để cho nàng đi cùng dương trùng còn có trần tiêm tiêm các nàng kéo ra bản thân lại như ông đắc lợi nhưng mà đúng vào lúc này ha ha ha ha ha một trận cực kỳ phách lối tiếng cuồng tiếu lại là đột nhiên từ đông hải nơi biển sâu truyền đến thanh âm mảy may không che giấu chút nào Ngược lại ở tại cố ý ra chỉ phía dưới vang tận mây xanh. Tu vi thấp võ giả cùng động vật chỉ là nghe được trận này tiếng cười. liền sẽ cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động. Thân thể yếu thậm chí sẽ trực tiếp thổ huyết. Trọng yếu hơn chính là. Theo trận này tiếng cười truyền đến. Vân thủy như long đồng dạng kiên quyết mà lên. Hóa thành một đảo thông thiên triệt địa cột nước thẳng vào trong trời cao. Kéo theo đầy trời phong vân. Một cỗ viến siêu tiên thiên cảnh giới khí tức càng là quét ngang trên trời dưới đất Mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo cùng cường thí Bản hầu lại đã về rồi vân thủy bên trong Một đạo khôi ngô thân ảnh khoác kim giáp Mang trùng thiên quan Ngồi xuống một thước long mã Xách một cán phượng xí lưu kim kiện Phản phất một tôn tuyệt thế mãnh tướng Trong lúc hô hấp Thiên địa nguyên khí đều đang cùng hô ứng Huyễn hóa ra vô số binh tướng kêu giết bộ dáng Thanh thế kinh thiên động địa. Khương Hằng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 33 ta đã vô địch thiên hạ rồi Khương Hằng hiện tại xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình chính là chân mệnh thiên tử trước đó hắn mặc dù cũng rất có tự tin. Nhưng liên tiếp hai ba tao ngộ mấy lần sau khi đại bại. Dù là hắn lại thế nào coi trời bằng vung. Cũng không khỏi đối với mình sinh ra mấy phần hoài nghi Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi Ý chí cũng quá không vững định Tại sao có thể hoài nghi mình chân mệnh thiên tử thân phận đây lần này ở đào hoa đảo Hắn chiếm được có thể xưng đời này lớn nhất kỳ ngộ Vì kia đào hoa đảo kỳ quái lão nhân không chỉ có giúp hắn dịch cân tẩy tủy Để cho hắn thành công thoát thai hoán cốt Còn truyền thủ cho hắn chí cường võ công Đưa hắn một cán vô song thần binh còn có một thứ thần câu. Lại tự tay đem hắn đưa trở về cái thế giới này còn có so với cái này càng lớn khí phận sao Khương Hằng Thân làm đại càn an quốc hầu. Đối với đào hoa đảo tự nhiên cũng là có hiểu biết. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Hải trí tôn. Đào hoa đảo chi chủ càng là hoàn toàn xứng đáng Đông Hải đệ nhất võ giả. Bây giờ mình bị hắn coi trọng. Có một cách như vậy tên tuổi ở. Về sau còn không phải đi ngang ha ha ha ha ha bản hầu hôm nay tựu sắp trở về trung thổ Nhất cử đặt vững trung nguyên thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất địa vị Khương Hằng quả thực tự tin nổ tung muốn hỏi vì sao Hắn thế nhưng là đã đột phá võ đạo tông sư ngàn vạn võ giả cũng vì đó theo đuổi vạn pháp quy nhất cảnh Ở Khương Hằng xem ra quả thực cực kỳ dễ dàng Không phí bao nhiêu lực khí liền thành công đạp phá Hơn nữa ở ổn định cảnh giới đồng thời còn ở cảnh giới này bên trên đi ra rất xa. Võ đạo Tông Sư là ba đại cửa ai khó khăn. Hắn đã tiếp cận nguyên khí quan. Còn có ai so bản hầu đột phá được nhanh đắc chí vừa lòng phía dưới. Khương Hằng tự nhiên cũng lười che giấu bản thân khí tức. Một đường liền từ Đông Hải xếp tới Đông Lai đảo bờ biển. Ven đường cũng không phải chưa từng nhìn thấy một chút Đông Hải võ đảo cường giả. nhưng đều bị hắn đánh cho chạy chối chết căn bản không có một cách là đối thủ của hắn mà mắt thấy là phải trở về trung thổ khương hằng càng là hưng phấn mà thét dài một tiếng bản hầu lại đã về rồi ầm ầm lời còn chưa dứt khương hằng thân hình liền là dừng lại vốn dĩ lên như diều gặp gió phảng phất không có cối khí thế lại phảng phất dòng nước xiết đụng vào đây đập bên trên đồng dạng lập tức bị liền bị kẹp cúi đầu nhìn lại Khương Hằng lúc này mới phát hiện phía trước tựa hồ có bốn bóng người. Khí tức liên vịn, Tương hỗ tương ứng phía dưới mới đưa bản thân ngăn lại. Khương Hằng chuyện ra sao a ta đều ngưu bức như vậy. Lại còn có dám sờ mông cọp. Cùng mình phân cao thấp các ngươi người nào buộc lại long mã. Khương Hằng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn phía dưới bốn người một dạng. Đầu nhất đến cao cao. Hận không thể dùng lỗ mũi xem người một dạng. một cán phượng sĩ lưu kim uyên run nhẹ nhẹ, phản phất có phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng hắn lưu truyền. một thân nổ sư kim giáp, trung thiên mố miệng, hảo một bộ thiếu niên tướng quân đổi lại người bình thường. ở khương hằng cách này không ai bị nổi vương bá chi khí trước mặt, chỉ sợ sớm đã cúi đầu liền bái. đáng tiếc hắn vận khí không phải rất tốt, người này tốt nhìn quen mắt a. luôn cảm thấy giống như trước đây không lâu vừa mới đánh qua trùng hợp như vậy ạ ta cũng cảm thấy nhìn thật quen mắt nói đến lúc trước ở thượng kinh thành thời điểm sống như liền ở từng nói quen thuộc đến cực điểm bốn đạo thanh âm từ phía dưới truyền đến để vốn dĩ đắm chìm trong ta đã vô địch thiên hạ khương hằng lập tức một cái giật mình đột nhiên lấy lại tinh thần vốn dĩ cái kia cao ngạo bộ dáng trong nháy mắt biến mất Thay vào đó thì là một cố khó có thể nói ra kích động cùng lửa giận. Là ngươi không đúng, là ngươi. Còn có ngươi. Lại còn có ngươi khương hằng ánh mắt cái thứ nhất rơi vào lạc tương tư cùng trần tiêm tiêm trên thân. Chợt xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào dương trùng trên thân. Cuối cùng mới thả ở doanh phượng tiên trên thân. Phá <cười> hạ. <cười> quả nhiên là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian ngày xưa bản hầu ba lần tao ngậu ngăn trở hôm nay bản hầu tu vi tiến nhanh đã cùng thế hệ vô địch liền cùng lúc gặp ngày xưa cho bản hầu ngăn trở địch nhân nghĩ đến trời tao cũng muốn để bản hầu rửa sạch nhục nhã từ đó võ đạo rõ ràng ở con đường tu luyện bên trên nâng cao một bước tứ nữ a khương hằng một trận nói một mình cũng suốt cuộc để tứ nữ nhớ tới đối diện cái này cái thằng rắm thí là ai đây không phải an quốc hầu sao ngươi thế mà không chết a là cái kia muốn cùng ta đoạt tạo hóa phim ngớ ngẩn đầu thiếu toàn cơ mắt ra hỏa nghe tứ nữ đánh giá khương hằng phói mắt hơi hơi nhảy một cái chợt hai mắt nhất thời nổi lên một tia đỏ như máu nếu là đặt ở trước kia Hắn có lẽ sẽ còn vì tứ nữ dáng người chỗ khuyên đảo. Thậm chí trước mặt mọi người cầu hôn loại chuyện này cũng không phải làm không được. Nhưng là bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy hắn muốn để bốn cái này cuồng vọng nữ tử hối hận cùng mình đối đầu xem ra bản hầu vẫn là quá phóng túng các ngươi. Mấy lần mưu lợi đánh bại bản hầu. liền cho rằng thật có thể cùng bản hầu chống lại hay sao bản hầu khí vẫn căn bản cũng không phải là các ngươi có thể sánh ngang hôm nay bản hầu liền đem các ngươi toàn bộ cầm xuống sau đó lại đi đông lai đảo tiêu diệt trần khuyên địch trở thành danh phù kỳ thực trung nguyên đệ nhất tuổi trẻ cường giả tin tưởng đến lúc đó triều đình cũng sẽ che chở bản hầu liền xem như ninh thiên cơ cũng đừng hoàng đối bản hầu động thủ về phần về sau hừ hừ hừ ai giết ai còn chưa nhất định đây khương hằng một trận càn dỡ lời nói rốt cuộc để tứ nữ sắc mặt sản sinh biến hóa giết sư huyên liền bằng ngươi thằng chó xem ra lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ a thực sự là không biết tự lượng sức mình tứ nữ liếc nhau cơ hồ là trước tiên liền ăn ý đã đạt thành trung nhận thức giữa chúng ta quyết đấu tạm thời áp hậu trước giải quyết cách này đột nhiên đi ra làm dối ra hỏa lại nói ầm ầm một giây sau Tứ nữ gần như đồng thời xuất thủ dương trùng cầm trong tay đông hoàng đao. Đao khí diễn hóa biển lửa. Tạo hóa viêm ở trong đó. Một cây sụp đổ sau đó nổ tung. Trong nháy mắt liền đem ánh đao uy lực kéo cao hơn mấy cái cấp bậc. Mà trần tiêm tiêm thì là tay nắm đại nhật như lai trưởng ấm. Một trưởng vỗ ra. Giới tử nạp tu Di. Trưởng Trung Phật Quốc vô cùng tận doanh phượng tiên âm dương nhãn cực hạn phân lập. Mắt trái bạc quang lượn lờ, mắt phải hắc quang tràn ngập, sinh tử đối lập, ánh mắt bố trí. Dương trùng đám người uy lực công kích nhất thời tăng vọt mấy phần, mà Khương hằng quanh thân nguyên khí lại là lập tức khô héo xuống dưới. Rõ ràng là vật vô hình, lại phảng phất mất đi sinh mệnh đồng dạng tiêu vong, là tương tư xuất thủ là bá đạo. Nhất, Kim ô bái nhật thi triển đến cực hạn. Tính cả diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp Pháp quyết. Dẫn sắt vô tận tinh quang rơi xuống. Tinh quang rót vào kim ô Pháp tướng bên trong. Dưới chân húc nhật ở tinh thần chi lực rót vào phía dưới. Thế mà chân thực hiện hóa ra thêm vài phần trên trời húc nhật uy thí thế. Mà đối mặt tứ nữ liên thủ một đòn. Khương Hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đến được tốt hôm nay liền để các ngươi nhìn xem bản hầu cái thế thần thông Phượng Xí Lưu Kim Nguyên cao cao dơ lên. Bộ hạ long mã tại thời khắc này hí dài như long. Ngập trời khí huyết giống như lang yên thẳng sâu mây xanh. Vô tận nguyên khí huyến hóa ra vô tận binh tướng. Theo Khương Hằng xông về phía tứ nữ. Không tránh không né. Cứ như vậy cùng tứ nữ liên thủ một đòn đánh vào nhau. Âm Khương Hằng cả người đằng không mà lên Kéo theo chiến mã cùng nhau bị đánh bay ra ngoài Trên mặt biển trượt gần trăm mét mới ngưng được thân hình Khương Hằng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 34 còn không quỳ xuống tạ ơn chuyện ra sao a bản hầu làm sao bay ra ngoài a bị đánh bay chẳng lẽ không phải là đối diện bốn cái ni tử sao đã xảy ra chuyện gì ngừng thân hình Khương Hằng nhìn mình hơi run tay phải Có vẻ hơi mờ mịt. Bản thân đột phá võ đạo Tông Sư. Đồng thời chiếm được Thượng Cổ Phù Tông cùng đào Hoa Đảo truyền thừa. Tu luyện vạn phù chân ginh còn có thái âm chân ginh. Đác là không kém những cái kia võ đạo Thánh Địa chân truyền mảy may. Dạng này bản thân. Vì sao lại bị đánh bay rừng một chút. Khương Hằng rất nhanh liền trọng chấn tinh thần. Trên mặt lần thứ hai lộ ra tinh thần phấn chấn biểu lộ. Cũng được xem ra là bản hầu đối sức mạnh của bản thân khống chí còn chưa đủ đúng chỗ. Không sao liền dùng lần chiến đấu này để bản hầu triệt để nắm vững bản thân lực lượng. Từ đó nhất phi trùng thiên. Thành tựu đỉnh phong mà đổi thành một bên. Tứ nữ tình huống cũng có chút chật vật. Dù sao bốn người vẫn chỉ là hợp đạo tôn giả. Thương hằng một đòn không thể bảo là không nặng. Song Phương không có chút nào sạc sỡ va chạm mặc dù là Khương Hằng bị đánh bay. Nhưng tứ nữ cũng là bên thân thể chấn động. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng tứ nữ biểu lộ lại là gì thường kinh hỉ. Thật mạnh cái này võ đạo Tông Sư chất lượng thật cao không sai có chút ý tứ. Phải biết. Tứ nữ trước đó hai hai đối chiến. Mới từ hai bên bên trong cảm nhận được chiến đấu áp lực. Nhưng mọi người dù sao cũng là đồng môn Không phải là cái gì kẻ thù sống còn Cho nên trong khi xuất thủ nhiều ít vẫn là sẽ lưu như vậy mấy phần khí lực Cho nên loại kia chiến đấu ma luyện hiệu quả vẫn là không hết nhân ý Nhưng là bây giờ không đồng dạng trước mắt có một cái thực lực đủ mạnh siêu cấp đống cát ở chỉ cần bắt hắn đến luyện tay mà nói liền có thể toàn lực ứng phó truy tìm giữa sinh tử điểm này thời cơ để đó ta tới dương trùng cái thứ nhất bay vọt mà ra trực tiếp hóa thành một đạo nhân hình hỏa diễm toàn thân cao thấp đều thiêu đốt lấy tử quang lượng quanh hỏa diễm chỉ chốc lát sau đúng là lấy hỏa diễm hóa đao như là cố sao chổi hướng về khương hằng phương hướng bỗng nhiên chém tới tỉnh hồn lại khương hằng lông mày nhớn lên cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình Phượng Sĩ Lưu Kim Uyên nâng lên Không có chút nào sức tưởng tượng một khóa rơi đập Như Thái Sơn áp đỉnh đồng giảng Trực tiếp đem Dương Trùng hóa thân tử sắc hỏa diễm đao cho tạp toái Bất quá Dương Trùng chính chủ cũng là kiên cường Mặc dù bị đánh bại Nhưng tạo hóa viêm co rụt lại dâng lên Chảy xuôi toàn thân trong khoảnh khắc liền khôi phục đỉnh phong Sau đó Dương Trùng liền lần nữa lại xông tới Đông hoàng đao hình chập trờn trọng trọng. Đao quang nước biển. Nhìn qua cỡ nào bá khí. Bất quá cùng tương đối. Thương Hằng lại là càng thêm cuồng ngạo. Một tay phượng sĩ lưu kim uyên thi triển ra. Lực lượng vô tận đồng thời thế mà cũng là kỹ xảo kinh người. Nương tựa theo tài trí hơn người cảnh giới. Quả thực là đè ép dương trùng đánh cũng không lâu lắm. Dương trùng cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. thực không cần ta hỗ trợ sao liếc nhìn bầu ngực tiểu yêu dương trùng do dự chốc lát chợt lắc đầu không cần lần này trọng yếu nhất không phải đánh thắng là ma luyện bản thân võ đảo mới đúng nếu như vận dụng tiểu yêu lực lượng dương trùng ngược lại là rất có tự tin và khương hằng đánh cái chia 5 năm nhưng dạng này liền không có chui luyện hiệu quả cho nên dương trùng vẫn là lựa chọn từ bỏ Đổi người rồi ta cần điều chỉnh một chút trạng thái ta tới dương trùng hít thật dài một hơi Đông Hoàng đao hướng phía trước một bổ Đem Khương Hằng tạm thời bước lui Sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách Ngay tại Khương Hằng phóng ngựa dự định truy hít thời điểm Lại là một vệt sáng bay tới Rơi ở trước mặt của hắn Hóa thành một tôn kim cương Phật đà Năm ngón tay như núi Trực tiếp ngăn cản hắn Ngươi tiếp xuống đối thủ là ta. Ha ha ha ha khương hằng dừng một chút. Chợt cười như điên lên tiếng. Thì ra là thế. Các ngươi thế mà ở cầm bản hầu làm đá mài đao thật sự là ngây thơ quá ngây thơ rồi bản hầu như vậy một khối kỳ thạch. Là các ngươi có thể dùng để mài đao sao cũng không sợ đưa đao cho mài gãy cũng được đã các ngươi nghĩ. Vậy bản hầu liền thành toàn các ngươi. thật sự cho rằng bản hầu chỉ có thể như vậy chút thủ đoạn sao tiếp xuống bản hầu tiện tay đoạn ra hết đem toàn bộ các ngươi đánh bại vừa dứt lời khương hằng chính là hít một hơi thật sâu từng đạo từng đạo dáng vẻ khác nhau phù văn xung quanh người hắn hiện lên rơi vào hắn nổ sư kim giáp phía trên đem khí tức của hắn nhất thời cất cao mấy phần rõ ràng là thượng cổ phù tông chân truyền bây giờ khương hằng lấy phù ngưng giáp lực phòng ngự thậm chí càng vượt qua trần tiêm tiêm kim thân long mã hí xài phượng sĩ lưu kim nguyên tạp toái sóng biển sóng cuồn cuộn khương hằng phản phất một đầu tiền sử hung thú cuồn cuộn mà tới cái kia khí thế kinh khủng cũng cho trần tiêm tiêm áp lực cực lớn nhưng là muốn đúng là loại áp lực này vô. a dòng nước chảy ngược tiếp thiên liên hải đúng là trực tiếp phóng lên tận trời ở to lớn trên mặt biển đứng lên một tôn cao mấy chục trưởng đại nhật như lai pháp tướng, tuy là nước biển hội tụ mà thành, nhưng nước biển lưu động tầm đó lại là tỏa ra lưu ly kim quang, một giọt nước chính là một cách đại thế giới. Đại nhật như lai thần trưởng thức thứ nhất đại thiên thế giới ấm Phật môn chân truyền cũng không được cái này đại nhật như lai không được bản hầu hương hằng thép xài một tiếng. từ đào hoa đảo lão nhân trong tay lấy được thái âm chân kinh thi triển ra phượng sĩ lưu kim uyên bị hắn ngược lại cầm nơi tay chống đi một cách tay khác thì là hiện ra tính mịch hát quang hướng về phía cái kia mười mấy trưởng đại nhật như lai chính là một trưởng vỗ gia một thoáng thời gian nhất đạo cổ động tiếng chấn động mây tồi tâm trưởng đông đông đông tâm động tan nát cõi lòng đại nhật như lai pháp tướng kim quang phá toái đại thiên thế giới ấm nổ tung Trần Tiêm Tiêm chính chủ càng là trong lòng quản đau. Trong tay ấm pháp cũng là tùy theo vừa loạn. Nhìn thấy một màn này, Khương Hằng càng đắc ý. Quả nhiên bản hầu hiện tại đã vô địch thiên hạ đi chết đi thúc ngựa lao nhanh Khương Hằng nhiễm nhiên muốn thừa thắng sông lên. Thẳng đến Trần Tiêm Tiêm tính mệnh liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trần Tiêm Tiêm thần sắc không thay đổi. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt biển. Trong miệng chảy máu. Nhưng lại không thấy chật vật. Sắc mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần từ bi ý tứ. Mà trong tay nàng ấn pháp cũng là tùy theo biến đổi. Năm ngón tay biến hóa. Kim quang lãm quấn. Đúng là phản phất một tôn tam nhãn sư tử. Đại nhật như lai thần trưởng vô ấy sư tử ấm sống tam nhãn cuồng sư đạp phá hư không. Khí thế kinh thiên. Trực tiếp nginh hướng chạy nhanh đến Khương Hằng. Sau đó quấn quít lấy nhau. Lần thứ hai đem hắn ngăn lại Mà gần như đồng thời Lạc tương tư bước ra một bước Đứng ở trần tiêm tiêm trước người Đỉnh đầu tam túc kim ô pháp tướng Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch vận sức chờ phát động ngươi tiếp xuống đối thủ Là ta a a khương hằng điên cuồng gào thét một tiếng Đánh nát tam nhãn sư tử Nhưng tiếng sống lại có vẻ khá là biệt khuất vẫn chưa xong bản hầu cũng không tin cái này ta thật đúng là có thể biến thành các ngươi đá mài đao hay sao hôm nay các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở nơi đây a lạc tương tư cười lạnh một tiếng liền bằng ngươi vì có thể cảm nhận được càng lớn áp lực lạc tương tư quyết định cho vị này an quốc hầu thêm chút lửa nói đến ta hôm nay mới phát hiện ngươi thì ra là không chỉ bại bởi ta và tiêm tiêm sư muội ngay cả trùng nhi sư muội cùng phượng tiên sư tỷ ngươi đều thua qua một lần a ban đầu còn cần ta cùng tiêm tiêm sư muội liên thủ mới có thể đánh thắng về sau một đối một ngươi đều đánh không thắng thật sự là không ra sao cứ như vậy có thể làm chúng ta đã mài đao liền là của ngươi vinh hạnh còn không quỳ xuống tạ ơn khương hằng giết khương hằng triệt để nổ tung Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 35 trong cõi U Minh Thanh âm Khương Hằng dễ dàng sao thân làm lúc ấy ít có thanh niên thiên kiêu. Hắn từ hậu thiên cảnh bắt đầu ngay tại biên hoang quật khởi. Sau đó một mạch liều chết đến tiên thiên cảnh. Mãi cho đến hợp đạo tôn giả trước đó. Hắn đều là xuôi gió xuôi nước. Không biết cớ nào khoái hoạt. Nhưng liền là ở hắn đột phá hợp đạo tôn giả. Tao ngộ trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư tất cả liền chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên bị trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư đánh bại. Vứt xuống xuân thu chiến xa chạy trốn về sau. Vốn cho rằng có thể nhân hỏa đắc phúc. Có thể được táo hóa viêm. Kết quả bị dương trùng đánh bại. Lại bỏ lại một kiện bảo bối chạy trốn. Về sau chiếm được thượng cổ phù tông truyền thừa. Vốn cho rằng như vậy nhất phi trùng thiên. Lại gặp Xoanh phượng tiên. Không chỉ có cái gì đều không nắm bắt tới tay. liền vừa mới lấy được thần thạc đều cho đi. Lại một lần chật vật vạn phần lựa chọn chạy trốn. Thiên địa lương tâm ta Khương Hằng đã lớn như vậy lúc nào trốn nhiều lần như vậy một lần này bản hầu nhất định phải đem các ngươi toàn bộ chém xếp ở đây một cái cũng đừng. Hòng đi tới tới tới lạc tương tư thần sắc vạn vẹo. Đối diện Khương Hằng tuyệt không phải hàng lởm. Một thân khí huyết tính cả ngồi khí sống như trên trời nắng gắt. Mỗi một lần pha chạm đều cho nàng mang đến áp lực cực lớn. Hơn nữa ưu thế về cảnh giới. Mỗi một kích đối đầu phía dưới. Lạc tương tư đều là lùi lại một bước. Toàn thân run rẩy Mà đỉnh đầu nàng kim ô pháp tướng cũng là lung lay sắp đổ. Mãn thiên tinh quang càng là sắp khô kiệt. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch uy lực dĩ nhiên cường đại. Nhưng là hắn tiêu hao cũng là cường đại vô cùng. Mà lấy lạc tương tư tu vi. Muốn đánh bại thương hằng. Chỉ bằng vào để ngũ cấm là không làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác để lục cấm nàng lại không thi triển ra được. Mà để ngũ cấm tiêu hao lại lớn ngoài ý liệu. Kể từ đó, dần xà lạc tương tư tự nhiên là không chịu nổi. Thay người thay người lại là một lần đối đầu. Lúc này lạc tương tư đỉnh đầu kim ô pháp tướng triệt để nổ tung Vội vàng kêu cứu nói Mà doanh phượng tiên thì là con ngươi đảo một vòng Đột nhiên mở miệng Gọi tiếng sư tỷ nghe một chút lạc tương tư hắc hắc hắc Đùa giỡn lạc tương tư một câu Doanh phượng tiên cũng không có trì hoãn Mà là kịp thời đứng ra Nhị nguyên đấu chuyển thần thạch rơi vào trong tay nàng Âm dương nhị khí rơi vào trong đá Nhất thời diễn hóa ra một đạo thái cực đồ pháp tướng. Ngang qua hư không. phảng phất một tòa cuồn cuộn thần Sơn đem Khương Hằng lần thứ hai ngăn lại nhị nguyên đấu chuyển thần thạch hỗn chứng bái hỏa giáo các ngươi đây là đang tự tìm đường chết Khương Hằng cuồng hống một tiếng. Mặc dù hắn không giữ lại chút nào bảo phát ra toàn lực của mình. Nhưng để cho hắn biệt khuất vô cùng là. Đối diện bốn tên kia mặc dù đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng luôn luôn có thể cùng hắn dây dưa hơn mười chiêu. Một cái xuống dưới liền đổi một cái khác. Hơn nữa vòng đi vòng lại. Này rõ ràng chính là không đem bản thân để vào mắt thật đúng là cho rằng bản hầu là loại kia chỉ biết là đưa chuyển phát nhanh người hiền lành về phần tại sao dương trùng bốn người có thể sử dụng hợp đạo tôn giả tu vi cùng hắn dạng này võ đạo tôn sư đối chiến. Có phải hay không bởi vì hắn khương hằng thực lực không đủ mạnh. Tuyệt đối không có khả năng ý niệm tới đây. Khương Hằng trong hai mắt lập tức liền toát ra không chịu tiếp nhận thực tế quật cường. Trở nên một mảnh đỏ bừng. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hầu thủ đoạn chiến dược hóa thân lên cho ta ầm ầm Khương Hằng một tay đập pháp huyết. Trực tiếp dẫn động toàn thân khí tràn vào thể nội. Toàn thân khí huyết quay chung quanh kinh mạc lấy một cái thần dị phương thức bắt đầu đại chu thiên luôn chuyển. Hóa thành từng đoàn từng đoàn nồng nặc hắc khí từ hắn đỉnh đầu sông ra. Trực tiếp xé sách đỉnh đầu trùng thiên quan. Chiếu đen nửa cái chân trời. Đây mới là Khương hằng lần này từ đào hoa đảo lấy được to lớn nhất cơ duyên môn này chiến dược hóa thân. Chính là năm đó Lão Phu một vị hảo hữu chí sao lưu lại. Hắn cũng là đại càn hầu ra. Bất quá là là đời trước nữa nhân vật. Đáng tiếc tuổi nhỏ mất sớm. Trước khi lâm trung phó thác lão phu đem môn võ công này truyền thừa tiếp. Bây giờ lão phu liền đem nó truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi không nên để cho môn võ công này bị long đong. Nghe một chút nghe một chút chỉ bằng câu nói này. Ai dám nói ta Khương Hằng không phải thiên mệnh chi tử giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy thể nội sinh ra vô tận lực lượng. Tóc đen đầy đầu dần dần trở nên bén nhọn. phảng phất từng chuôi lợi kiếm. cặp mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng răng nanh đột xuất, làn da trở nên thô giáp, cánh tay, cổ, bắp chân, phơi bày ở ngoài da thịt đều là hiện lên từng đạo vảy phảng phất một đầu đấu chiến áp ruột khương hàng hóa thân chiến dược trực tiếp từ long mã bên trên nhảy xuống, như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt liền xông phá nhị nguyên đấu chuyển thần thạch phong tỏa, đi tới doanh phượng tiên trước mặt. Trong tay phượng xí lưu kim phong cao cao dơ lên Giống như một tòa núi lớn hoành không rơi đập những nơi đi qua chọc lãng bài không Thiên quân ít xịt doanh phượng tiên hít sâu một hơi Cảm thụ được đã gần trong gang tấp kình phong Gặp nguy không loạn Cặp mắt hắc bạch sinh tử khí lại là trở nên càng thêm nồng đậm Cái kia bị quang mang bao trùm trong đôi mắt Thậm chí lại cũng nhìn không ra tình cảm chút nào Phản phất cao cao tại thượng thần minh ở trong xuống nhân gian. Bằng ngươi còn xếp không được ta nhị nguyên đấu chuyển thần thạc chậm rãi chuyển động. Phản phất một tôn to lớn bàn quay. Trong lúc mơ hồ có thần minh vô. Thôi động không gian. Rõ ràng đã vọt tới doanh phượng tiên trước mặt Khương Hằng. Tại thời khắc này lại là kinh ngạc. Phượng sĩ lưu kim Uyên đập cách không. Gần ngay trước mắt doanh phượng tiên lúc này lại phản phất xa cối chân trời. Không gian thủ đoạn sao đáng chết đại môn phái chân truyền nhưng là chỉ đến như thế mà thôi chỉ có thể ở bản hầu công kích đến chạy trốn tứ phía mà thôi. Như thế nào cùng bản hầu đấu liền bằng các ngươi. Cũng muốn cầm bản hầu làm đá mài đao si tâm vọng tưởng như thế nói không chính xác a Doanh phượng tiên sắc mặt trắng bệch Hiển nhiên duy trì loại này chỉ xích thiên nhai thủ đoạn đối với nàng mà nói tiêu hao rất lớn. nhưng tại thời khắc này nàng quang mang trong mắt lại là càng thêm sáng chói, phảng phất thấy được một đầu thông thiên đại đạo, liền khí tức trên thân đều là càng thêm mở đi, khí tức cũng có chút không ổn định, mà so sánh cùng nhau, là tương tư, trần tiêm tiêm, xương trùng tam nữ trạng thái cơ hồ hoàn toàn tương tự một màn này thấy vậy Khương hằng hận muốn phát cuồng, cơ hồ cắn nát gương nha. hỗn chứng hốn chứng chuyển cho tới bây giờ. Nếu là tầm thường phương hằng xuất thân quân ngũ hắn tuyệt đối sẽ không để ý chạy trốn. Đối với hắn mà nói cái này chỉ có thể nói là chuyển vào một loại thôi. Nếu không trước đó hắn cũng sẽ không liên tiếp chiến lược chuyển vào. Nhưng là lần này, hắn lại hoàn toàn không có sinh ra ý niệm trốn chạy. liền phảng phất có một thanh âm ở trong đầu của hắn nói như thế. Không thể trốn nữa liền xem như chân mệnh thiên tử. Cũng là có cực hạn nếu là một lần lại một lần bại trận đào phong Cái kia cuối cùng có một ngày sẽ mất đi vận mệnh chiếu cố. Ngươi đã trốn nhiều lần như vậy. Bây giờ đột phá võ đạo tông sư. Khí vẫn đã đạt đến đỉnh phong. Giống như liệt hỏa hừ dầu. Nếu là lúc này trốn nữa chạy. Vận khí tất nhiên chứa cực chuyển suy. Từ đó chẳng khác gì so với người thường không ở trong đầu cái kia trong cõi u minh thanh âm dưới sự thúc giục. Khương Hằng rốt cuộc lại cũng không chịu đựng nổi không tiếc bất cứ giá nào giết cắt nàng trong chớp nhoáng này. Trong đầu thanh âm phản phất hoàng trung đại lứ đồng dạng vang lên. Khương Hằng một tiếng buồn. Toàn thân dược khí đều ở thiêu đốt. Phượng sĩ lưu kim phong cũng theo đó bắt đầu cháy rừng rực. Thể nội khí huyết càng là phản phất nham tương đồng dạng nóng hổi. Đem khí tức của hắn tiến lên đến một cách trước đó chưa từng có đỉnh phong Tế thiên quyết tế thiên Từ thần Hiến bản thân cho bản hầu chết ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 36 ngươi tính toán ta à tế thiên Đây là bên trong chiến dự hóa thân cấm chiêu Đào hoa đảo vị lão nhân ở đưa bản thân trước khi rời đi đặc biệt sẵn dò qua không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên dùng môn bí pháp này Nhưng chuyện cho tới bây giờ Khương Hằng đã không quản được nhiều như vậy tế thiên tử thần hiến bản thân theo Khương Hằng gầm thét Một cỗ trong cõi u minh lực lượng nhất thời tác dụng ở hắn trên dưới quanh người. Trong tay phượng sĩ lưu kim uyên binh hồn phát ra một tiếng thê lương gào thét Sau đó quang mang biến mất. Vậy mà trực tiếp từ cực phẩm thần binh rơi xuống đến phổ thông bảo binh trình độ. Toàn bộ binh hồn đều bị hiến tế rơi mà đồng dạng mất đi sáng bóng. Còn có khương hằng trên người nộ sư kim giáp. Ngoại trừ bảo vật. Đồng dạng bị hiến tế rơi còn có hắn ngồi xuống long mã. Loại này long mã cùng bình thường long mã khác biệt. Là trong đông hải biển mới có thể xuất hiện sinh vật. Một thân khí huyết hoàn toàn không thể so võ giả kém. Là cao nhất tòa kỵ. Nhưng bây giờ bị hiến tế về sau. Lại là hóa thành ngập trời huyết quang. Cuối cùng bị hiến tế. Thì là khương hằng bản thân. Nguyên bản khôi ngô thân hình tại thời khắc này bị tiêu giảm phải giống như da bọc xương đồng dạng. Toàn thân cao thấp khí càng là trong nháy mắt biến mất. Ngay tiếp theo vốn dĩ cường thịnh vô cùng võ đạo tông sư khí thế đều là lung lay sắp đổ lên. Trong lúc mơ hồ lại có quay ngược lại xu thế. phảng phất một giây sau liền sẽ rơi dùng cảnh đồng dạng. Nhưng là theo những lực lượng này biến mất. Dếp Khương Hằng phía sau Một tôn cao lớn chiến dược hư ảnh kiên quyết mà lên Thượng khí âm trầm Chỗ đứng Vô số ác dược hình tượng nhau nhau hiện lên đem chung quanh tôn lên phản phất nhân gian địa ngục đồng dạng Chiến dược gầm thét Vậy mà trực tiếp thoát ly Khương Hằng khống chế Hướng về tứ nữ phương hướng liều chết sung phong khục từng nói giống như có chút phiền phức Chào phúng quá mức sao Ngô ăn Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Lạc Tương Tư Doanh Phượng Tiên Tứ nữ sóng vai đứng thẳng Mặc dù sắc mặt nghiêm túc Nhưng không có sở ý tứ Chợt bốn người bước đạp đấu Thuộc về riêng phần mình khí thế Tại thời khắc này phóng lên tận trời Bốn loại kim đan dị tưởng cũng là tùy theo đứng lên Phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng Tượng trưng cho tứ nữ riêng phần mình võ đạo Đồng loạt ra tay cản lại dương trùng lưng tựa một tòa yêu hoàng sơn. Phản phất tái thế yêu hoàng. Sơ tay nhấc chân đều có thần thú hư ảnh đi theo. Trần tiêm tiêm đỉnh đầu 24 chư thiên, Phật đà trưởng ép ngàn Phạn tà ma, hiện hiện đại thần thông cùng đại uy lực. Lạc tương tư phía sau là một mảnh thiên địa thình cảnh. Hoặc là dãy núi núi non. Hoặc là biển xanh sóng lớn. Hoặc là thần tinh nhật nguyệt. Hoặc là ngàn vạn hồng trần Phản phất một phương đại thiên thế giới Doanh phượng tiên phía sau thì là một bộ âm dương thái cực đồ Hai nguyên tố đối lập Lưỡng cực thống nhất Phản phất bánh xe đồng dạng chầm rãi chuyển động Chầm chậm hướng về phía trước Không thể ngăn cản Âm âm bốn loại kim đan dị tưởng Đại biểu cho tứ nữ võ đạo, Giờ khắc này hoàn toàn bại lộ ở chiến vườn hóa thân trước mặt Đem chiến dược hóa thân lực lượng hoàn toàn đánh hạ hiến tế khương hàng một thân bảo vật cùng tinh khí chiến dược hóa thân uy lực không thể bảo là không mạnh. Dù là tứ nữ liên thủ. Cũng là chống cử phi thường gian nan. Bốn loại gì tưởng càng là lung lay sắp đổ. Nhiễm nhiên một giây sau liền sẽ triệt để sụp đổ đồng dạng. Nhưng dù vậy. Tứ nữ vẫn như cố cắn xăng. Không ngừng nghiền ép bản thân chống lại. chít chít chít các ngươi toàn bộ đều muốn chết tứ nữ không có trả lời Mà là hai mắt chạy không Kim đan dị tượng vẫn còn ở run rẩy Thậm chí chân chính xuất hiện sụp đổ Nhưng theo từng khối dị tượng mảnh vụn chóc ra Phá toái dị tượng lại là một lần nữa tản ra rực rỡ quang mang phảng phất lột xác sống lại giao long đồng dạng Đang hóa long khương hẳn nói thật Thấy một màn như vậy về sau Khương Hằng tâm thái rốt cuộc băng. Cái này không đạo lý a vì sao đánh không chết các nàng rõ ràng đều đã làm đến bước này. Vì sao vẫn không giết được bọn họ bản hầu không phục đọc ngay tại Khương Hằng suy nghĩ hỗn loạn. Thậm chí hoàn toàn mất đi tỉnh táo trong nháy mắt. Ở trong đầu của hắn. Một đạo già nua thở dài tiếng thăm thắm vang lên. Cuối cùng đem Khương Hằng suy nghĩ kéo lại. Mà cuối cùng tỉnh táo lại Khương Hằng. Ở phát hiện mình bây giờ tình cảnh về sau Hai mắt bỗng nhiên trợn tròn Lộ ra rất là kinh ngạc Ta đang làm gì ta ở đâu đã xảy ra chuyện gì Quân ngũ xuất thân Khương Hằng cho tới nay đều là vô cùng lý trí Một khi chuyện không thể làm liền sẽ không nói hai lời rút lui Cho nên hắn mới không thể nào hiểu được mình bây giờ tình huống Vì sao bản thân sẽ đem một thân bảo vật đều liều đến không có gì cả Liền bản thân khí huyết đều cho liều không thấy cuối cùng vẫn là không thể vượt qua tầng này đại kiếp sao Thực sự là đáng tiếc Tiền bối trong đầu thanh âm Khương Hằng đương nhiên sẽ không lạ lẫm, Rõ ràng là ở trên đào hoa đảo đưa cho bản thân đại cơ duyên lão nhân Nhưng không biết vì sao Nghe âm thanh này Khương Hằng nhưng trong lòng là nổi lên một tia bất an Xem ra khí vận cuối cùng chỉ là khí vận mà không phải thực lực tiểu hữu ngươi chính là để lão phu thất vọng rồi. Ha ha cho nên ngươi một thân này khí vận, vẫn là giao cho lão phu, để nó trở nên càng có ý định hơn nghĩa a. ầm ầm lão nhân thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như hoàng trung đại lữ đồng sản oanh minh, trực tiếp đem khương hằng nguyên bản rõ ràng ý thức lần thứ hai cho tách ra. Lúc này nếu có tinh thông vọng khí thuật cao nhân ở chỗ này, liền sẽ phát hiện khương hằng nguyên bản cái kia thẳng vào mây xanh trùng thiên khí vận tại thời khắc này thế mà bắt đầu cháy rừng rực a a a a hỗn chứng ngươi tính toán ta không phải tính toán là trao đổi lão nhân thanh âm lộ ra rất là bình thản nếu là ngươi có thể đánh bại vận mệnh vượt qua một trọng này đại hiếp khí vận tự nhiên là lăng không phóng đại Đến lúc đó Lão Phu ăn cắp một bộ phận kia đối với ngươi mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Ngươi ta tầm đó càng là cả hai cùng có lợi. Chỉ là đáng tiếc. Tất nhiên ngươi thua, vậy Lão Phu tiền kỳ đầu tư tự nhiên không thể không có chút nào hồi báo. Đưa lên đủ loại cơ duyên. Đưa ngươi khí phận một hơi thôi hóa đến điểm cao nhất. Bây giờ vừa vặn có thể thu hoạch một phen. Tin tưởng phần này khí vẫn đầy đủ để cho ta phá mệnh tinh A a a ngươi muốn giết bản hầu chớ quên bản hầu thế nhưng là đại càn hầu ra ngươi thân là đông hải người Lại dám lấy lớn lẫn nhỏ Đối phó bản hầu vậy thì như thế nào lão nhân không có chút nào do dự nói ra Việc quan hệ lão phu tiến hơn một bước hy vọng Đừng nói là đại càn thánh thượng Chính là thiên vương lão tử Cũng ngăn cản không được lão phu Bất quá Lão Phu đúng là thiếu nợ tiểu hữu ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi bảo vật mặc dù đều bị hiến tế. Nhưng còn dư lại võ công bí pháp Lão Phu sẽ lưu lại. Giúp ngươi đem phần này đạo thống truyền thừa tiếp. Dạng này cũng coi là giải quyết xong phần này nhân quả. Ngày xưa Lão Phu hảo hữu chí sao chính là như ngày sau. Ngươi chính là Lão Phu hảo hữu chí sao Khương Hằng. ta bạn chi gỉ ngươi một cái phần trăm phần trăm phần trăm a a hoàn toàn không thấy khương hằng khí cấp công tâm cuồng mắng lão nhân thanh âm dần dần nhạt đi mà tùy theo giảm đi còn có khương hằng ý thức trước mắt đen kịp một màu dù là khương hằng lại thế nào cổ động lực lượng cũng không thể thừa nhận loại này ngủ mê man dục vọng chỉ cảm thấy linh hồn biết rõ hơn lên tạ tiểu hữu trợ giúp Lão Phu sẽ vĩnh viễn nhớ ký ngươi Linh hồn xuất khiếu ở người bình thường không thấy được địa phương Khương hằng linh hồn đi thẳng nhục thân Cùng đỉnh đầu trùng thiên khí vận dung hợp lại cùng nhau Sau đó xuyên thủng hư không Biến mất ở đông hải nơi cực sâu Chỉ còn lại có căn cối thân thể trầm rãi rơi vào trên mặt biển Còn có dần dần biến mất chiến vườn hóa thân Một giây sau Thành công ta tìm tới phương hướng rồi tốt rốt cuộc. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư. Doanh Phượng Tiên. Bốn người kinh ngạc vui mừng thanh âm vang tận mây xanh. Mang theo trùng tiêu võ đạo chi quang ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 37 cha thế giới bên ngoài. Rốt cuộc là dạng gì tin tưởng chắc chắn sẽ có người đang tự hỏi vấn đề này. Nhất là kích toái mệnh tinh võ giả. Đối thế giới bên ngoài cũng càng có nghiên cứu Nhưng là đối với suốt thân khoa học đến Thượng Thế giới Trần khuyên Địch mà nói Thế giới không thể nghi ngờ chính là một cái cầu Cái gọi là thế giới bên ngoài dĩ nhiên chính là vô số cầu còn có bóng tối vô tận Nói cách khác chính là vũ trụ Mà trước đây không lâu Hắn cũng là một mực kiên trì ý nghĩ này Cho tới bây giờ Cuối cùng là cái thứ gì không hư không Trần Khuyên Địch cứ như vậy trốn ở đô thiên tỏa khoang điều khiển bên trong. Lộ ra rất là đáng thương bất lực. Thái hảo cửu trọng thiên cảnh tả toàn thiên đúng là không tầm thường. Không gian lực lượng độc bộ thiên hạ. Cơ hồ đến hóa mục nát làm thần kỳ cảnh giới. Trần Khuyên Địch hiện tại thậm chí hoài nghi thuần dương đạo tôn sở dĩ sáng tạo ra một chiêu này. Mục đích đúng là vì có thể mượn không gian lực lượng xuyên Việt về trở lại địa cầu. Ở tả toàn thiên chế tạo ra không gian rào sát phía dưới. Đáng thương áo mễ ra giữ vững được ba giây đồng hồ. Đáng sợ kia tà thần thân thể liền bị triệt để xé sách. Mà trần khuyên địch thì là dựa vào đô thiên tỏa kiên cố sát ngoài. Xem như vẫn còn tồn tại. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể ở không hư không bên trong phiêu đắng. Như vậy vấn đề đến. Tiếp xuống nên làm cái gì ta làm như thế nào trở về cũng không thể ở trong hư không tung bay cả một đời. Đô thiên tỏa nhanh dùng ngươi vô địch tả toàn thiên cảnh đến nghĩ một chút biện pháp a báo cáo người điều khiển. Đô thiên tỏa bị thương nghiêm trọng. Và lại nguồn năng lượng thiếu thốn. Cần ở trong hư không dừng lại. Thu lấy hư không có thể tới tiến hành thời gian dài bản thân chữa trị. dự tính thời gian. Hai tháng. Ta tin ngươi cách dưỡng 2 tháng 2 tháng bản thân quen ở cách địa phương dưỡng quái này. chờ trở, trở về đi món ăn cũng đắt lạnh đừng quên mình còn có nhiệm vụ trên người. 3 tháng không đột phá nổi hỏa luyện kim đan liền cơ bản cáo biệt nữ nhân xuyên. Ta về sau còn muốn tại gì thế giới cưới được bạc phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong đây sao có thể ngã ở cách địa phương này trần khuyên địch đang điều khiển khoang thuyền lực nghiêng trái ngã phải. Hắn hiện tại đối với bản thân võ đạo đã có cực cao nắm vững Đối với hỏa luyện kim đan ghi thật cũng có mấy phần tưởng niệm Hệ thống ở đó không ở A còn đang A Trần Khuyên địch câm thế nào miệng Nói thật Rời đi trung thổ đại thế giới về sau Hệ thống lại còn có thể bản thân vận chuyển Giải thích thứ này cũng là độc lập tồn tại Mà không phải thế giới ý chí một dạng đồ chơi Nói đến cùng Hệ thống chân diện mục rốt cuộc là cái gì đây có chút hiếu kỳ à? Ký chủ đã nhàm chán đến nước này sao? Ngươi nghe được tiếng lòng của ta sao bởi vì trên mặt của ngươi viết đầy hiếu kỳ à? Bất quá nếu ký chủ hiếu kỳ Vậy bản hệ thống liền trả lời cho ngươi rồi Kỳ thật đáp án rất đơn giản a rồi Trần Khuyên định kinh ngạc Mà hệ thống cái kia không có chút nào trầm bổng bình thản thanh âm thì là ngay sau đó vang lên Bởi vì ngươi là bổn hệ thống ký chủ. Đây là đáp định trước. Cho nên ngươi đi đâu, ta đi đó. Trần Khuyên Địch. Nói thật, vừa mới trái tim nhỏ không quy luật nhảy lên, nhưng Trần Khuyên Địch chắc chắn đây tuyệt đối là ảo giác Không gạt ta a bổn hệ thống xưa nay sẽ không lừa gạt ký chủ. Trần Khuyên Địch miệng cong lên ta tin ngươi cái dược, ngươi hệ thống này rất vư. Trâm chọc một phen về sau. Trần Khương Địch lời nói xoay chuyển Nói đến Ta hiện tại đột phá hỏa luyện Kim Đan lời nói Ngươi cảm thấy có mấy phần hy vọng hẳn phải chết không nghi ngờ Ở trong hư không đột phá Ngươi sẽ đối mặt chính là toàn bộ hư không ý chí Diễn sinh ra kiếp số liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Cho nên mời khí chủ hết sức ngăn chặn Về phần tại trung thổ đại thế giới đột phá lấy ký chủ năng lực chắc có một hai mươi phần trăm khả năng a hai mươi phần trăm a trần khuyên địch sờ soạng một cái vẫn là hơi ít nếu có thể có năm mươi phần trăm liền tốt ta ăn hoàng kim cơm trứng chiên sau khi trở về liền có thể có thái hảo cửu trọng thiên cảnh trần pháp đến trấn áp bản thân hơn nữa nhục thân kim đan ưu thí. sinh mệnh bản nguyên cường đại Đối tự thân võ đạo cũng đã nắm giữ được một cái điểm tới hạn. Lại còn chỉ có 20% khả năng. Hệ thống A có biện pháp nào có thể gia tăng điểm đột phá tỷ lệ tích hệ thống nhắc nhở có. Cái gì đi ra ngoài dấm cướp chó. Nếu có thể dấm nhằm cứt chó lời nói. Ký chủ hẳn là có thể gặp phải thiên địa triều tịch thời điểm đột phá. Trở thành hỏa luyện kim đan. Bất quá bởi như vậy. thực lực cũng sẽ so bình thường hỏa luyện kim đan yếu hơn một bậc. ở nội dung cốt truyện phát triển bên trong vô cùng có khả năng bị nhân vật chính lấy hạ khắc thưởng. tốt cái này tuyển hạng có thể nhảy vọt qua. lại hoặc là hoặc là ký chủ có cái gì chấp niệm sao chấp niệm trần khuyên địch kinh ngạc không phản ứng kịp hệ thống. ý tứ hẳn là không có. a nếu là lúc trước lời nói. có lẽ nhân vật phản diện vận mệnh coi là trần khuyên địch chấp niệm nhưng là bây giờ lời nói phần này chấp niệm đã không có ban đầu nặng như vậy về phần mạnh lên cũng coi là chấp niệm một loại nhưng trần khuyên địch cá nhân kỳ thật tương đối cá ướp muối cho nên cũng không có mãnh liệt như vậy mạnh lên dục vọng nói cách khác ta kỳ thật rất thích hợp tứ đại giai không đi tu phật sao mời ký chủ không muốn vọng tưởng không biết vì sao luôn cảm thấy hệ thống thanh âm ngoài ý liệu lãnh đảm chỉ đùa một chút thôi một chút hài hước cảm giác đều không có căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện hỏa luyện kim đan võ giả tại đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm xác suất thành công kẻ cao nhất cũng bất quá 40%. trăm chân chính vượt qua hiếp số lập xuống võ đạo đều là lòng giả chấp niệm Dù là đối mặt tam mũi chân hỏa cũng không nguyện ý buông tha tồn tại Lòng dạ chấp niệm Không muốn chết chẳng lẽ không phải chấp niệm sao đây cũng là chấp niệm một loại Nhưng rất đáng tiếc Tại thiên địa kiếp số phía dưới Sinh tử chấp niệm không có tác dụng gì Thì ra là thế Trần Khuyên Địch sờ soảng một cái cảm giác có chút hiểu Nói cách khác Chính là vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống Mặc dù thiên địa hạ xuống tam vì chân hỏa muốn tiêu diệt võ giả. Nhưng nếu là võ giả trong lòng tồn tại đại ý chí. Ý chí lại có thể bị thiên địa chỗ nhận khả. Vậy là có thể vô hình tầm đó giảm xuống tam mũi chân hỏa khảo nghiệm độ khó. Đây cũng là một loại hình thức khác thiên địa khảo nghiệm chỉ là càng thêm mịt mờ thôi. Đại ý chí A. Ta có cái gì chấp niệm sao hẳn không có A. Trần Khuyên Địch nháy nháy mắt. xem bản thân xuyên việt đến sau thời gian từng đạo từng đạo trong trí nhớ hình ảnh trong đầu hiện lên có lẽ đã từng có để trần khuyên địch mười phần ngại đồ vật nhưng bây giờ hắn hẳn là đã sớm đã thấy ra mới đúng con đường này đối với hắn mà nói có chút không đáng tin cậy a vẫn là nghĩ biện pháp dùng ngoại vật đến gia tăng đột phá tỷ lệ tốt rồi đúng lúc này ầm ầm tư không chấn động trước kia bình tĩnh không bóng tối chỗ sâu tại thời khắc này lại là bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng quang mang càng lúc càng rộng lớn như hỏa sơn bộc phát đồng dạng một khí thế khổng lồ phản phất một tôn khai thiên ít địa cử nhân xuất hiện ở tư không một bên khác áp đảo vạn vật phía trên tìm được tư không bảo loạn vô hình kia cử nhân bắt đầu cất bước trong chớp mắt liền đi tới đô thiên tòa trước mặt. Sau đó Trần Khuyên Địch liền nhìn rõ ràng Đó là một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh bên hông mang kiếm tóc dài tới eo phảng phất Trần Thế Trích Tiên Giờ khắc này Trần Khuyên Địch cơ hồ là lệ nóng doanh tròng, Tình cảm chân thành tha thiết mở miệng nói Cha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 38 coi huyền nhìn trước mắt không hiểu ra sao hủy ở trước mặt mình Trần Khuyên Địch Ninh thiên cơ nhíu mày Chuyện gì xảy ra Cái gì nghĩa phổ ngươi nhưng thật lời hại Thiên địa lương tâm Vì thoát ly mảnh này vượt gì hư không Trần Khuyên địch nghĩ rất nhiều biện pháp Nhưng chỉ có trước mắt một màn này là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới Có trời mới biết vì sao xa cối chân trời ninh thiên cơ lại đột nhiên tiến vào hư không bên trong tìm tới bản thân Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phụ tử tình thâm đương nhiên chuyện trọng yếu hơn là Nghĩa phụ, mau nhìn ta lấy đến ngày xưa thuần dương đạo tôn lưu lại hiện thứ hai trấn cung chi bảo Trần Khuyên Địch hiến vật quý một dạng vỗ buồn lái này tường ốp. Đắc ý đối Ninh Thiên Cơ nói ra, mà Ninh Thiên Cơ thì là cao mày ở đô thiên tỏa thể xác bên trên gõ gõ. Thật có ý tứ, cái này lớn đồ chơi. Ách, Ninh Thiên Cơ lời nói lập tức để Trần Khuyên Địch nộ cười cứng ở trên mặt. Xin nhờ đây chính là thuần dương đạo tôn hoa một vạn năm liều đi ra nguyên tổ sao có thể nói là đồ chơi đây hơn nữa ta vừa rồi dùng nó còn tiêu diệt một cách tà thần ác tựa hồ là nhìn ra trần khuyên địch bất mãn. Ninh thiên cơ cười cười. Đương nhiên. Cái này đồ chơi đối kích toái mệnh tinh phía dưới võ giả mà nói tính là rất không tệ. Bất quá đáng tiếc hao tồn có chút nghiêm trọng. Đoán chừng còn muốn thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong A. Ninh thiên cơ nhãn lực cuối cùng không phải là dùng để trưng cho đẹp Chỉ là ở trên đô thiên tỏa gõ gõ Thì ung dung nhìn ra đài này siêu đại nhân hình cơ giáp hư thực tốt rồi Cơ giáp này liền lưu ở nơi này a. Nó đã mặt cho ngươi là chủ Chỉ cần ngươi muốn Tùy thời đều có thể đem hắn từ hư không bên trong triệu hoán đến bên người Trọng yếu cũng là ngươi chính chủ Ở trong hư không ở lâu Lấy khuyên địch ngươi hiện tại linh hồn trạng thái Sớm muộn phải triệt để tịch diệt A miệng ninh thiên cơ ngón tay nhập lại vạch một cái Một đảo kiếm quang liền xuyên qua đô thiên tỏa Rơi vào trần khuyên địch trên thân Đem hắn từ khoang điều khiển bên trong tiếp dẫn đi ra Mà mất đi người điều khiển đô thiên tỏa thì là dần dần bắt đầu biến hóa hình thái Tứ chi đầu lâu cũng bắt đầu co vào gây dựng lại Cuối cùng hóa thành một chiếc thuyền dừng lại ở trong hư không. Quả nhiên. Nhìn xem dần dần chuyển biến thành hạm thuyền đô thiên tỏa. Ninh thiên cơ sờ soảng một cái. Lộ ra một vòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Ngày xưa thuần dương tổ sư bước lên đỉnh cao thời điểm. Xuất hành đều do một chiếc phù không chiến hạm thay đi bộ. Nhưng về sau chiếc kia chiến hạm lại là không giải thích được mất tích. xem ra tổ sư là đem hắn một lần nữa cải tạo. Trần Khuyên địch. đậu xanh rau má. nguyên lai ngươi còn gắn thêm chan pho mơ công năng á. không thể không thừa nhận, vì kia thuần dương đạo tôn tuyệt đối là một cách đương thời ít có duyên tài. nói đến, nghĩa phụ ngươi thực sự là lợi hại a. ta hẳn là mới mới vừa tiến vào tư không mấy ngày, ngươi liền ra tới tìm ta. làm phiền nghĩa phụ đồng thủ khuyên địch thật sự là hổ thẹn trần khuyên địch cảm thấy có chút mất mặt cúi đầu nhẹ nhàng nói ngẫu nhiên còn ngẩng đầu liếc một cái sống như thiên thần ninh thiên cơ lão cha thực sự là ngưu bức a khổ khổ ninh thiên cơ tằng hắn một cái sống lưng hướng đến càng thẳng biết gió hổ thẹn liền tốt ta cũng không thể cả một đời bảo hộ ngươi ngươi phải biết con đường tu hành long đong vô số Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất Mặc kệ chuyện gì xảy ra Nếu là mệnh cũng bị mất Vậy thì cái gì cũng bị mất Nghĩa phù dạy phải về phần tại sao có thể tìm tới ngươi Hừ hừ ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh võ giả là đùa giỡn sao Ninh thiên cơ cười ngạo nghễ khuyên định ngươi biết kích toái mệnh tinh là dạng gì cảnh giới sao Kích toái mệnh tinh cái gọi là trời cao không tính là cao Người lòng cao hơn trời Kích toái mệnh tinh Chính là lấy bản thân võ đạo thượng đạt thiên thính. Đánh nát trong cõi u minh thuộc về mình viên kia mệnh tinh. Đem bản thân vận mệnh một mực nắm giữ ở trong tay của mình. Đến cảnh giới này. Xem như một chân bước ra siêu thoát con đường các ngươi những cái này tuổi trẻ bối phận chỗ tôn trọng khí vận. Đối kích toái mệnh tinh võ giả mà nói căn bản không hề có tác dụng. Đồng dạng. Lấy khí vận chuyển đẩy ngược. Liền có thể hình thành rất nhiều ảo diệu thần thông Liền như là ta Hai tay bấm niệm pháp quyết Còn không phải trước biết 500 năm Sau biết 500 năm Chỉ là an nguy của ngươi Ta nhắm mắt lại đều có thể phát giác được Vạn dặm xa xôi chạy tới đón dẫn ngươi tự nhiên cũng là không nói chơi dạng này A cảm thụ được Trần khuyên địch ánh mắt sùng bái Ninh thiên cơ khóe miệng nhỏ không thể thấy co lại Chuyện cho tới bây giờ, coi như nói cho khuyên địch bản thân kỳ thật chỉ là ở trong hư không dạo bước thời điểm ngoài ý muốn phát hiện thuần dương cung khí tức. Cho nên thử nghiệm tìm tìm. Kết quả thấy được hắn, hẳn là cũng sẽ không tin tưởng ai như vậy thì tốt. Nếu không bản thân thân làm thuần dương cung trưởng giáo mặt mũi còn để vào đâu? Nói lấy nói lấy. Ninh thiên cơ sở lấy trần khuyên địch linh hồn. Liền đã truy tầm khí tức đi tới trước đó trần khuyên địch lấy tả toàn thiên mở ra không gian liệt phùng trước đó. Nơi này hẳn là nối thẳng mặt xa cơ quan thành A là nghĩa phụ. Ngày muốn cùng đi sao mặt xa người thường xuyên nhớ ngươi không? Ta liền tính. Ninh thiên cơ dừng một chút. Chợt bật cười lớn. Còn nhớ ta. Mặt ra sợ là ước gì ta cách bọn họ cơ quan thành xa một chút A. Cũng được. Khuyên địch A. Ta xem ngươi quanh thân khí thế viên mãn. Đoán chừng không được bao lâu. Liền có thể thử nghiệm đột phá hỏa luyện kim đan rồi a. chính là. Trong nháy mắt. Ngươi cũng đi đến một bước này. Hỏa luyện kim đan. Tạm thời cũng có thể đảm nhiệm một phương thánh địa trưởng giáo trí tôn. Chờ ngươi mặc ra sự tỉnh. Trở về thuần dương cung a, Xem như trưởng giáo thay thế cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Ta ở trong đó cho ngươi lưu một cách tiểu tiểu kinh hỉ Kinh hỷ Trần Khuyên Địch hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ là truyền thuyết chỉ có thuần dương cung trưởng giáo mới được siêu cấp tiên đan lại hoặc là cái gì siêu cấp thần binh vẫn là võ công tuyệt thế đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ninh thiên cơ thần sắc không hiểu cười cười. Nhìn xem Trần Khuyên Địch trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Sau đó đẩy tay. Đem Trần Khuyên Địch linh hồn trực tiếp đưa vào hư không liệt phùng. Âm âm chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì ngô đây vừa mới phàm ăn tục uống một trận long thiên tứ bỗng nhiên từ lão ra trên ghế rời đi. Lau đi khóe miệng đầy mỡ về sau. Lập tức nghiêm túc nhìn về phía đã có tương đối dài một đoạn thời gian không có thay đổi cơ quan thành trận pháp. Mà giờ này khắc này. Toàn bộ cơ quan thành phản phất đã xảy ra địa chấn một dạng đang không ngừng rung động. Nhưng cùng tương ứng. Nguyên bản cái kia tràn ngập khủng bố khí tức trận pháp Lúc này lại là dần dần biến mất Hướng về cơ quan thành thứ 18 tầng trung tâm phương hướng sụp đổ Sự biến hóa này tự nhiên cũng kinh động đến mặt môn vô số cường giả Thành công cảm nhận được ta cảm nhận được cơ quan thành mặt khác tầng số Đã một lần nữa liên thông ở cùng một chỗ cái kia gây tẩm chấn áp trận pháp tựa như là bị người cho thu lại Tốt đều cho lão phu im miệng trung quanh ồn ào tiếng để long thiên tứ biểu tình không thiên nhẫn, chợt trực tiếp gầm lên giận dữ, kinh khủng khí ở tầng thứ 10 quanh quẩn, cũng đè xuống tất cả thanh âm, để không ít mặt môn trưởng lão biểu tình bất mãn, nhưng long thiên tứ lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chằm chặp cơ quan thành lối vào, chỉ chốc lát sau, một tiếng ấm vang đại môn chậm rãi mở ra, Một đạo không tính khôi ngô thân ảnh trầm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà thẳng đến tận mắt thấy hoàn hảo không hao tổn trần khuyên địch về sau. Long thiên tứ mới xem như lộ ra một vòng thoáng qua rồi biến mất mỉm cười. Chợt một gương mặt mo bên trên nhất thời lộ ra ta lúc đầu mang ngươi đi vào quả nhiên là anh minh quyết đoán biểu lộ. Không sai, khuyên địch à, ngươi quả nhiên không có cô phụ lão phu đối với ngươi. Long Lão thất phu coi huyện Long Thiên Tứ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 39 gần sát đột phá Long Thiên Tứ cảm thấy mình rất ủy khuất. Mặc dù mình trước đó đem Trần Khuyên địch ném vào trận pháp bên trong hành vi tương đối quá phận. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là xuất từ bản thân thân làm Thái Thượng Trưởng Lão. Đối trần khuyên địch loại này tôn môn tương lai hy vọng khẩn thiết bảo vệ chi tâm A điểm xuất phát là tốt nha trong nội tâm cũng là tuyệt đối không có một chút xíu nhìn trần khuyên địch xui xẻo suy nghĩ ở cơ sở này lên nhìn thấy trần khuyên địch an toàn trở về sau. Long thiên tứ thậm chí còn có chút đắc chí. Nhìn một cái ánh mắt lão phu tốt bao nhiêu nếu không phải là lúc trước lão phu đem ngươi ném vào trận pháp. Ngươi có thể có hôm nay sao không đem trong trận pháp có được đồ vật lấy ra cho long đại trưởng lão chia sẻ một lần Thế mà mới ra đến liền đối lão phu đến một quyền làm càn long thiên tứ nhất thời chính là gầm lên một tiếng ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói Hôm nay không cho ngươi biết thuần dương cung trừ bỏ ninh thiên cơ bên ngoài Ai mới là lão đại Ngươi cách này thỏ hoạn tử còn muốn lật trời đi ý niệm tới đây Long thiên tứ xương sống đại long lay động Đấm ra một quyền xương cốt tiếng oanh minh giống như long ngâm long thiên tứ tu luyện thương long thất túc kinh Chính là hắn lúc tuổi còn trẻ tự nghĩ ra võ công Cùng trần khuyên địch rất tương tự Bởi vậy bây giờ đấm ra một quyền Như sao long dơ vuốt Mặc dù không giống hoành xương thái tử như thế hóa thân hát long Nhưng giữa lúc giơ tay nhấc trần Lại mang theo một cỗ viễn siêu hoành xương thái tử long ý Dựa theo long thiên tứ đoán chừng Một quyền này đủ để cho Trần Khuyên Địch một bài học Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn đúng Khá khá đối mặt long thiên tứ một quyền này Trần Khuyên Địch nhích miệng cười một tiếng Trong tay năm ngón tay Thái hảo cửu trọng thiên cảnh thi triển ra Nhật Luân Thiên Nguyệt Luân Thiên Thái Bạch Thiên Huyền Hoạt Thiên Thần tinh thiên, năm thiên hợp nhất, đấm ra một quyền, lại phản phất đập ra một vùng vũ trụ tinh không. Quyền ý cực kỳ bá đạo nếu là Trần Tiêm Tiêm cùng huyền Lưu Ly ở chỗ này mà nói tất nhiên sẽ giật này cả mình. Bởi vì Trần khuyên địch một quyền này, mặc dù bản chất hoàn toàn khác biệt, nhưng quyền ý căn cơ cùng Đại Nhật Như Lai thần trưởng bên trong Đại Thiên Thế giới ấm rất có vài phần chỗ tương đồng. xong huyền va chạm mắt trần có thể thấy sóng âm lấy hai người làm trung tâm, trực tiếp nhấc lên chung quanh thiên địa nguyên khí triều dâng. chỉ chốc lát sau, trần khuyên địch cả người bay ngược mà ra, trên không trung lật vài vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất liên tục lùi lại vài chục bước mới ngưng được xu hướng suy tàn, mà đổi thành một bên, Long thiên tứ thì là thân hình lung lay, nhưng mà ha ha ha cuối cùng lại là trần khuyên địch đắc ý bật cười. nguyên nhân rất đơn giản. long lão thất phu ngươi một quyển này không được tốt lắm a chưa ăn no sao long thiên tứ. tiểu tử thúi ta xem ngươi thật là lá gan chắp cánh bàng. hôn a vừa dứt lời. long thiên tứ quanh thân khí thế lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. một đầu thương long tư ảnh ở sau lưng hắn như ẩm như hiện. một mái tóc hoa dâm hơi hơi phiêu động. Hỏa luyện Kim Đan khí tức lan tràn ra. Phản phất Thái Cổ Thần Sơn đồng dạng trọng trọng đặt ở Trần Khuyên Địch trên thân. Long Thiên Tứ như vậy một nghiêm túc, Trần Khuyên Địch lập tức thì không chịu nổi. Hỏa luyện Kim Đan trung quy là hỏa luyện Kim Đan. Trần Khuyên Địch ban đầu ở hợp đạo Tôn Giả Đỉnh Phong thời điểm có thể nghị phạt võ đạo Tôn Sư. Nhưng là bây giờ ở võ đạo Tôn Sư Đỉnh Phong. Muốn nhịp phạt hỏa luyện kim đan lại là căn bản chuyện không thể nào. Cho dù hắn ở võ đạo Tông Sư Cảnh đã ít có địch thủ. Dù sao cả hai có phi thường căn bản khác nhau. Đến hỏa luyện kim đan. Võ giả bản thân võ đạo kinh lịch tam vị chân hỏa rèn luyện. Đã triệt để thành hình. Ngay tiếp theo nguyên thần. Khí huyết. Khí cũng toàn bộ thuế biến. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều là võ đạo tôn sư đến gấp 10 lần. Giữa hai bên cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Từ xưa đến nay, cho dù là kinh diễm như thuần dương đạo tôn, đại càn thánh thượng, ninh thiên cơ, đều chưa từng có ở võ đạo tông sư nhịp phạt qua hỏa luyện kim đan võ giả. Cho nên Trần Khuyên Địch không chúc do dự mà niệm. Ngừng dừng một cái thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ lông mày nhớn lên. Tiểu tử thối, Hiện tại cho ta gọi thái thượng trưởng lão muộn hôm nay ta Long Thiên Tứ nếu như không hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ta từ nay về sau liền cùng ngươi họ. Ta cảnh cáo ngươi A Long Lão thất phu trần khuyên địch thấy cầu xin tha thứ không dùng được. Lập tức đổi một ngữ khí. Lớn tiếng gầm thép. Ta bây giờ khí thế đã đến đỉnh phong nhất. Không thể ra tay toàn lực. Nếu không ngay lập tức sẽ dẫn tới tam mũi chân hỏa. ngươi muốn để ta trước thời gian đối mặt thiên kiếp. Sau đó bị tam mũi chân hỏa đốt thành cho cốt sao long thiên tứ. Tiểu tử thúi này mới vừa nói cái gì hắn muốn đột phá hỏa luyện kim đan. Mở cái gì quốc tế nói dẫn lão phu lúc trước bế quan 10 năm. Mới xem như đạp phá võ đạo tam quan. Đổ tam mũi chân hỏa. Thành tựu hỏa luyện kim đan. Tiểu tử thúi này mới đột phá bao lâu á thế mà liền có thể trùng kích hỏa luyện kim đan trong nháy mắt. Long thiên tứ có loại tự mình tu luyện tu đến trên thân chó cảm giác. Hận không thể xuất thủ nặng hơn một chút. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn là để hắn dừng tay lại. ngươi nói thực đương nhiên nghĩa phụ ta thế nhưng là chứng nhận qua thấy Long thiên tứ ngoan ngoãn dừng tay. Trần khuyên Địch lập tức đắc sắt. Lúc trước bị Long Thiên Tứ một cước đạp vào trận pháp bi thảm kinh lịch đến bây giờ còn ấm tưởng như mới Ta nhưng trước đó nói cho ngươi Ta nếu là bị tam mũi chân hỏa thiêu chết Cái kia nhất định chính là ngươi sai đến lúc đó ngươi chính là thuần dương cung tội nhân thuận tiện nhất lên Nghĩa Phủ đang nói Chờ chuyện chỗ này Liền để ta kế nhiệm trưởng giáo tin hay không chờ lão tử kế nhiệm về sau cái thứ nhất đem ngươi phái đi ra trồng khoai tây long thiên tứ tiểu tử thúi hít sâu một hơi long thiên tứ cuối cùng là bình tĩnh lại lời nói xoay chuyển sắp đột phá rồi có lòng tin sao xác suất thành công có chừng bao nhiêu ngươi còn trẻ bây giờ mà nói tốt nhất vẫn là tích lũy một phen thuần dương cung tạm thời cũng không cần ngươi đi ra khiêng đại kỳ không cần miễn cứng bản thân đây Trần khuyên địch thần sắc cứng đờ, dừng một chút, cũng thu hồi cái kia đắc ý biểu lộ. Đã đến cực hạn, xác suất thành công đại khái ở 20% tả hữu A. Ta thật có tự tin, lại tích lũy xuống đi cũng vô dụng. Huống chi lại tích lũy xuống đi, ta coi như cả một đời cáo biệt nữ nhân duyên phải không? Long thiên tứ dừng một chút. Đột nhiên cắn răng một cái. Dương trùng đám người bị bản tỏa phái đi ra lịch luyện. Ngươi cách trạng thái này, thời gian kế tiếp liền hảo hảo điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích cảnh giới, bản tỏa tự mình hộ pháp cho ngươi, mặt khác bản tỏa truyền cho ngươi mấy huyền bí pháp. Là ta thuần dương cung tiền bối sáng lập ra, chuyên môn dùng để áp chế tam mũi chân hỏa. Nếu là đột phá thất bại, liền dùng bí pháp này tạm thời áp chế, chờ sau khi trở về để tông chủ hỗ trợ giải quyết. Về phần bế quan địa điểm, Long Thiên Tứ nhỏ không thể thấy nhìn về phía mặt môn mọi người phương hướng. Chỉ chút lát sau, mặt môn môn chủ chủ động đứng xa. Ngữ khí ôn hòa nói, Trần Tiểu hữu đối ta mặt môn xúc động. Đều có thể ở cơ quan thành bế quan. Bản môn có thể bảo đảm an toàn. Long Thiên Tứ lạnh xên một tiếng. Không cần. Cách này cơ quan thành cũng đã khôi phục vận chuyển A Ở trong này bế quan Bản tỏa nhưng không có cái gì cảm giác an toàn Long thiên tứ thoại âm vừa dứt Thì có mặt môn bên trong người gầm thét Người người cái gì ngươi long thiên tứ trợn mắt tròn soi Làm sao cơ quan thành chữa chỉ liền dám cùng bản tỏa ngạnh khí tin hay không bản tỏa gọi nhà ta tông chủ Đủ mặt môn môn chủ hít sâu một hơi Trực tiếp cắt sức long thiên tứ cùng mặt khác mặt môn bên trong người rằng co Chợt nói thẳng, nếu các hạ không nguyện ý ở trong cơ quan thành bế quan, vậy cũng không sao. Ở Đại Càn Đông Hải quân càng phụ cận, có một tòa trấn hải quan. Ở trong đó bế quan hẳn không có vấn đề A dù sao Trần Tiểu Hữu cũng coi là nửa cách Đại Càn quan viên. Không phải sao ta mặc môn ở trong đó cũng có sản nghiệp, có thể cung cấp an tính bế quan mật thất. Chỉ cần không phải Đông Hải đại quy mô xâm lấn. Tin tưởng Trần Tiểu hữu bế quan đều tuyệt đối không có khả năng bị đánh gãy Dạng này cũng có thể rồi A Long Thiên Tứ dừng một chút Chợt gật đầu Cũng tốt là ở chỗ này ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 24 chương mươi ta cứu ngươi tới rồi ngạo lai like quốc đô Xem như quốc chủ tư nhân tẩm cung bên trong triều thiên điện Một bộ to lớn địa đồ bị treo ở cung điện trên phách tường Phía trên từng cái tên có thể thấy rõ ràng Sông núi Dòng sông Còn có rất nhiều tông phái sơn môn Cơ hồ là không thiếu gì cả Nếu như tử tế quan sát lời nói liền sẽ phát hiện Cái này rõ ràng là một bộ tiếp cận hoàn mỹ trung nguyên địa đồ địa đồ Tại tầm thường người xem ra có lẽ không đáng kể chút nào Nhưng trên thực tế ở trên quân sự lại là cực kỳ trọng yếu tài nguyên Đại càn đối với trung nguyên địa đồ vẫn luôn là Trưởng khống phi thường nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép dân gian có bất kỳ hoàn chỉnh trung nguyên địa đồ. Ngay cả tông phái giới cũng là như thế. Nhưng là ngạo lai quốc bức bản đồ này khác biệt. Đây là ngạo lai quốc chủ tề khôn lúc còn trẻ tự mình viễn phó trung nguyên. Ở lị luyện tu hành đồng thời từng bước một đo đạc đi ra. Cuối cùng từ đích thân hắn viết mà thành. Ở hắn đăng cơ xưng vương về sau. Bức bản đồ này cũng một mực bí mật treo ở triều thiên điện trên phách tường. Tùy tiện không bày ra tại người bởi vì điều này đại biểu giá tâm của hắn. Minh mông trung nguyên. Minh mông đại địa, Vô số chân bào. Vô số nhân dân. Viễn siêu ngạo lai quốc tưởng tượng. Cùng đại càn triều đình so ra. Ngạo lai quốc căn bản chính là một cái hải ngoại chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc. Cái này khiến lòng cao hơn trời ngạo lai quốc chủ làm sao có thể tiếp thụ được nhưng tiếc là chính là Đại càn thánh thượng công lao bao trùm cả cổ kim Căn bản không có cho tề khôn một chút xíu triển lộ giá tâm cơ hội Cho nên hắn cũng liền quả thực là nhẫn mấy trăm năm hơn Cho tới hôm nay Địa đầu ngay phía trước Tề khôn người mặt long bào Chắp hai tay sau lưng Lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó Mặc dù kém xa đại càn thánh thượng đồng dạng thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thí. Nhưng lại có khác một phần bá đạo. Nhanh cũng nhanh. Tề khôn tự lẩm bẩm mặc dù mặt ngoài vẫn như cú tỉnh táo, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn chiếm được một phần mạnh mà có lực viện trợ. Bắc Nhung Vương Đình Tây vực 36 quốc Nam Man Vương tộc quả nhiên trước đó là tây vực làm khó dễ lần này đến phiên ta đông hải sao đối với ngày xưa tiêu thành bị phá tây vực thừa cơ xâm chiếm trung nguyên sự tình tề khôn tự nhiên cũng rõ ràng là gì mà tây vực xâm lấn đến nay còn không có bị đại càn dập tắt có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là bắc nhung nam Mạn còn có đông hải bên này gia tăng đối các đại biên giới áp lực Từ đó để Đại Càn triều đình rút không ra dư thừa lực lượng đến đánh tan hoàn toàn Tây Vực. Nhưng là vẻn vẹn dạng này là không đủ. Đối mặt Tây Vực điên cuồng tiến công. Đại Càn vẫn như cũ còn có lưu dư lực. Mà vị kia Đại Càn thánh thượng nội tình cũng cuối cùng không có thăm dò đi ra. Điều này cũng làm cho các đại biên hoang cũng có ít nhiều trột xả Cho nên lần này đến phiên Đông Hải. Nếu là ta ngạo lai quốc cũng có thể đánh tan đông hải quân cảng. Đem đại càn triệt để kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Mà đại càn vẫn không có biện pháp ứng đối mà nói. Cái kia Bắc Nhung cùng Nam Man cũng sẽ lập tức gia nhập chiến trường. Đối đại càn bốn cái biên cảnh đồng thời phát động tiến công. Đánh tan hoàn toàn đại càn đến lúc đó. Chính là quần hùng tranh giành Tranh đoạt trung nguyên thống trị loạn thế theo đại càn quốc lực suy yếu Bốn đại biên hoang kỳ thật vẫn luôn có tiến hành sảng này đàm luận cùng mưu đồ. Nhưng vấn đề duy nhất. Chính là lúc này vẫn còn trong thâm cung cái vị kia đại càn thánh thượng. Thời khắc mấu chốt nếu là vị kia đại càn thánh thượng xuất thủ. Vậy liền chỉ có thể phí công nhọc sức. Bất quá. Bác nhung một bên kia chiếm được tin tức. Ba ngày trước đó. Đại càn thánh thượng trong thư phòng đột nhiên truyền ra cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc Về sau từ Đại Nội Tổng Quản Phùng Nguyên nhất đi vào quan sát Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì Nhưng ba ngày sau Đại Càn Thánh Thượng đối ngoại tuyên bố bế quan Từ Tể Tướng Lý Đồng Thần tạm thời Thủ tướng Triều Chính ha ha tin tức này Mới là để tề Khôn Chân Chính đặt xuống quyết tâm Lựa chọn làm một cái kia người dẫn đầu Phải biết xem như Tây vực về sau cái thứ hai tiến công trung nguyên biên hoang thế lực là vô cùng có khả năng bị đại càn trọng điểm đối tượng nhưng lúc này đại càn thánh thượng truyền ra như vậy một tin tức mình nếu là lại không quả đoán điểm làm ra quyết định đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể bạch bạch táng tống cơ hội cực tốt cho nên tề khôn chuẩn bị đánh cược một lần huống hồ đại càn thánh thượng nếu là thật bị thương coi như đến lúc đó cứng ép đối ta đông hải xuất thủ bắc nhung vương đình thiên khả hãn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Thời kỳ toàn thịnh đại càn thánh thượng đánh không lại. Chẳng lẽ bị thương đại càn thánh thượng còn không đánh lại sao còn tranh cái gì bá. Trở về chăn heo tính tề khôn sắc mặt biến ảo chập chờn Cuối cùng rốt cuộc hồi phục bình tĩnh. Hiển nhiên đất hạ quyết tâm. Mà đúng lúc này. Tề khôn. Chuẩn bị thế nào một thanh âm ở trong triều thiên điện vang lên. Theo tới thì là hơi nóng cuồn cuộn. Toàn bộ cung điện nhiệt độ trong nháy mắt đều lên thăng không ít. Bất quá rất nhanh liền bị tề khôn chấn áp lại. Xích ụ. Ngươi không phải vội vàng thu nạp đông hải thế lực lớn nhỏ sao. Làm xong đương nhiên một lát sau. Thang cốc chi chủ thân ảnh xuất hiện ở triều thiên điện cửa ra vào. Chắp hai tay sau lưng. Khí tức trên thân không bị khống chế rào rạc mà ra. Lại bị trước đó cùng tề phun gặp mặt thời điểm còn mạnh hơn lên một cái cấp độ Nếu như nói khi đó thang tốc chi chủ chỉ là bên trong hỏa luyện kim đan người yếu nhất Vậy bây giờ hắn và bình thường hỏa luyện kim đan cảnh võ giả đã trinh lệch không bao lớn Tu vi có chỗ đột phá làm sao có thể Thang tốc chi chủ lắc đầu Tiên thiên thiếu hụt há lại dễ dàng như vậy bù đắp Bất quá để bảo đảm chiến lực Ta đem phù tang thủ mang ra ngoài mà thôi. a a nghe đến đây tệ hôn mới xem như thật sự có chút khác. Phù tang thủ. Đây chính là thang cốc nhất mạch chấn cốc thần binh. Cho tới nay đều cắm rễ ở thang cốc bên trong. Có thể xưng thang cốc thần hộ mệnh. Tùy tiện căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng là lần này thang cốc chi chủ thế mà đưa nó cho mang ra ngoài. Có thể thấy được lần này tiến công trung nguyên. Hắn tuyệt đối là nghiêm túc Như thế một tin tức tốt Chỉ là thang tốc không thấy phù tang thủ Sợ rằng sẽ lòng người lưu động Người người tốc chủ này cũng không an ổn à, à, à. Thang tốc chi chủ không có tranh luận Chỉ là cười lạnh Lòng người lưu động nhất kinh tiêu Hắn sẽ để ý những vật này sao lúc trước Vì chỉ liệu bản thân tiên thiên thiếu hụt Hắn đặc biệt làm ra một phần hoàng kim cơm trứng chiên Nhưng hoàng kim cơm trứng chiên nguyên vật liệu thế nhưng là trứng kim ô Phóng nhãn thiên hạ Cũng chỉ hắn thang tốc có Hơn nữa thân phận còn cực kỳ đặc thù Kết quả đây còn không phải bị hắn không chúc do dự mà cầm lấy đi nấu cơm Đối với thang tốc chi chủ mà nói Người nào tâm lưu động Xếp hết liền không có người dám lưu động Ý niệm tới đây Thang tốc chi chủ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng quang Trong lòng càng là suy nghĩ hiện lên Đây cũng là chuyện không có cách nào khác Dù sao hoàng kim cơm trứng chiên không thấy Bây giờ muốn triệt để tu bổ tiên thiên thiếu hụt Cũng chỉ có dựa theo cái thanh âm kia phân phó Đi giải cứu hắn cái thanh âm kia xem như thang cốc chi chủ tâm bí mật bên trong Đối phương tựa hồ là bị mặt ra cho chấn áp ở trong cơ quan thành Bản thân một lần ngẫu nhiên đi ngang qua cơ quan thành thời điểm hắn đột nhiên xuất hiện. Muốn cùng bản thân giao dịch. Hắn giúp mình chữa trị thiếu hụt. Mà bản thân giúp hắn thoát ly phong ấm. Nhưng lúc kia bản thân vừa mới lấy được hoàng kim cơm trứng trên phối phương. Tự nhiên là cử tuyệt. Chỉ là hiện tại hoàng kim cơm trứng trên thần kỳ mất tích. Thang cốc chi chủ tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng thả ở cái kia thần bí tồn tại trên thân. Nghe nói cái kia thần bí tồn tại chính là thiên ngoại tà thần Thậm chí đã từng cùng thuần dương đạo tôn so đấu qua Ta đặc biệt tìm kiếm cổ tịch Năm đó tựa hồ xác thực có một người như thế vật Tự xưng áo mễ gia, Nhưng là bị thuần dương đạo tôn tiêu diệt Trong cổ tịch cũng chỉ là lưu lại một câu nói như vậy Hiện tại xem ra Vị này tên là áo mễ gia tà thần Cũng chưa chết à Mình có thể hay không chữa Chỉ tiên thiên thiếu hụt. Liền nhìn nó áo mễ ra đại nhân ta cứu ngươi tới rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 41 rượu mạnh nhất tàn phá bừa bãi nguyên khí phong bảo dần dần ngừng. Dương Trùng. Lạc Tương Tư. Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên Tứ Nữ Phân Biệt đứng thẳng Tứ Phương. Bốn đạo Kim Đan Dị Tượng Bình Định lại phong thủy địa hỏa. Để cho Khương Hằng đưa tới khủng bố phong bão cùng ngập trời sóng biển toàn bộ trấn áp đè xuống. Tránh khỏi bọn chúng lan đến gần bờ biển Bến Cảng. Từ đó dẫn phát đại quy mô dìm nước sự kiện kỳ quái. Cái kia thằng chó đây không rõ ràng. Đột nhiên lập tức liền biến mất. Dừng một chút, tứ nữ có chút tò mò nhìn trước kia Khương Hằng đứng yên địa phương. Không thể không thừa nhận Khương Hằng thực lực là phi thường khủng bố. Võ đạo Tông Sư Tu Vi đủ để áp chế mỗi một người tại chỗ. Nếu như không phải tứ nữ liên thủ. Chỉ sợ thật đúng là đánh không lại hắn. Mà cho dù ở liên thủ tình huống phía dưới. Cũng vẫn là bị Khương Hằng vững vàng chế trụ. Nhất là Khương Hằng cuối cùng thi triển ra một chiêu kia. Ta còn tưởng rằng muốn mạnh mẽ đột phá võ đạo Tông Sư mới có thể ngăn xuống tới đây. Đúng vậy a, cứng ép đột phá. Hành động này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là không thể thực hiện. Có rất ít người có thể làm được. Mà coi như làm được. Chiến đấu dư ba vẫn như cũ sẽ đối với võ giả võ đạo kim đan tạo thành trở ngại. Từ đó khiến cho võ giả trời sinh yếu bên trên một bậc, Cho nên tuyệt đại đa số võ giả là không thể nào lựa chọn trong chiến đấu đột phá. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Nói thí dụ như một vị nào đó họ trần thủ tịch chân truyền. Ngày xưa Trần Khuyên địch đi được nhục thân kim đan con đường. Chính là đem ngoại giới ấy nhiễu xem như chui luyện quỷ lửa. Có thể nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tự nhiên không lo lắng trong chiến đấu đột phá. Mà ở trận tứ nữ mặc dù cũng không phải là không thể được trong chiến đấu đột phá. Sau đó cũng có bù đắp thiếu sót biện pháp. Nhưng có thể chẳng phải làm tốt nhất vẫn là đừng như vậy làm. Giống như là như bây giờ. Tứ nữ trạng thái không thể nghi ngờ đều đạt đến hợp đạo tôn giả chân chính điểm tới hạn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lập xuống võ đạo Chân chính đột phá. Nhưng vì có thể ở đột phá sau đạt tới trạng thái tốt nhất. Tứ nữ đều đè nén cảnh giới. Không có lựa chọn. Lập tức đột phá. Được rồi biến mất liền biến mất à dù sao chúng ta xem như đánh thắng Tiếp xuống các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi thanh minh trước Ai cũng không cho phép hồi cơ quan thành hô Ngô đây ba người khác sắc mặt lập tức cứng đờ Hiển nhiên bị Trần Tiêm Tiêm nói chúng rồi tâm sự Nhất là Dương Trùng Còn gương mặt không phục Ta cảm thấy cơ quan thành an toàn nhất Là một cách bế quan nơi tốt doanh phượng tiên theo sát phía sau Ta cũng cảm thấy như vậy, cuối cùng mới là vẻ mặt bình thản lạc tương tư. Các ngươi đều muốn đi lời nói, ta liền miễn cưỡng đi theo các ngươi a. Không được Trần Tiêm tiêm nghĩa chính ngôn từ mà đánh gãy tam nữ tự thuật. Một bộ ta là tốt cho mọi người biểu lộ. Chuyện cho tới bây giờ. Phượng Tiên sư tỷ, Trùng Nhi sư muội, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn ở sau khi đột phá? cho sư huyên một kinh hỷ sao nếu như ở cơ quan thành đột phá chẳng phải không có cảm giác chút nào sao doanh phượng tiên cùng dương trùng ngẫm lại xem sư huyên vượt qua trận pháp khó khăn về sau vừa ra tới liền thấy chúng ta đột phá đến võ đạo tôn sư hắn sẽ có cao hứng biết bao nha có đạo lý đối miệng trần tiêm tiêm lời nói lập tức đưa tới dương trùng cùng doanh phượng tiên cộng minh Mà một bên lạc tương tư cũng là nhỏ không thể thấy gật gật đầu Lộ ra công nhận bộ dáng Cho nên ta cảm thấy tất cả mọi người đừng đi cơ quan thành cách này cũng là để cho công bằng Mọi người đều biết ta Trần Tiêm Tiêm là coi trọng nhất công bằng người Nghe lời này một cái Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên lập tức liền hướng về Trần Tiêm Tiêm quăng tới ánh mắt khinh bị Coi trọng nhất công bằng Dương Trùng nhưng không có quên Lúc trước chính là trần tiêm tiêm cái thứ nhất nghĩ đến đánh vỡ quy tắc vụng trộm mang theo sư huyên bỏ trốn mà doanh phượng tiên càng sẽ không quên bản thân ngoan ngoãn đợi đến mấy tháng về sau Nghĩ đến có thể cùng sư huyên một chỗ thời điểm Lại đột nhiên biết được trừ mình ra những người khác phá vỡ quy định Trong nháy mắt đó phấn nộ cùng biệt khuất Nói tóm lại ngươi nhất định phải đi theo chúng ta cùng đi bế quan mới được ngô đây trần tiêm tiêm sắc mặt cứng đờ Làm chuyện à chẳng lẽ ta đem tất cả mọi người đẩy ra. Bản thân vùng trộm chạy về cơ quan thành thấy sư huyên kế hoạch bại lộ. Phun cuối cùng. Bị doanh phượng tiên cùng dương trùng liên thủ khống chế trần tiêm tiêm vẫn bỏ qua tính toán trong nội tâm. Đi theo đám người cùng nhau rời đi Đông Hải. Dự định tiến về Duyên Hải trong thành thị bế quan. Chuẩn bị điều chỉnh trạng thái. Sau đó nhất cử đột phá võ đạo Tông Sư. Cho sư Huyên một cách to lớn kinh hãi cùng lúc đó. Huyên địch à, ngươi ngay ở chỗ này bế quan a Trấn hải quan trong phủ thành chủ. Long thiên tứ tự mình đem Trần Huyên địch đưa vào một cách toàn bộ phong bế trong mật thất. Thấm thiết nói ra. Hỏa luyện kim đan không phải dễ như vậy đột phá. Trước đó chuẩn bị phi thường trọng yếu. Đầu tiên là cá nhân trạng thái. Tiếp theo là tâm linh ý chí bên trên viên mãn. Nhớ kỹ. Một khi xảy ra vấn đề Liền trực tiếp dùng bí pháp chấn áp tam mũi chân hỏa Có công chủ ở Ngươi chết không được Minh bạch Trần khuyên địch gật đầu một cái Nhìn xem một bộ quan tâm bộ dáng long thiên tứ Đột nhiên cảm thấy có chút không phù hợp vị này long đại trưởng lão phong cách vẽ trầm tư chỉ chút lát sau Hắn đột nhiên cười một tiếng Thái thượng trưởng lão Nói đến Ta năm nay mới chừng 20 tuổi. Thế mà liền bắt đầu đột phá hỏa luyện Kim Đan A. Hồi tưởng một chút. Đây thật là một đoạn làm cho người khó quên nhớ lại A. Nhớ ngày đó. Thái thượng trưởng lão ngươi cũng hẳn là ở già 7-80 tuổi thời điểm mới đột phá hỏa luyện Kim Đan A. Thật là khiến người thổn thức không nghĩ tới ta đều sắp tới thái thượng trưởng lão ngài nha. Long thiên tứ khói mắt nhỏ không thể thấy co lại trên mặt cái kia ăn cần nụ cười cũng là tùy theo cứng đờ. Đúng rồi Thái Thượng trưởng lão. Ngươi cũng biết. Ta ở đồng cấp bên trong vẫn luôn xem như tương đối lợi hại một nhóm kia. Hợp đạo tôn giả lúc kia liền rất lợi hại. Có thể nhịp phạt võ đạo tôn sư. Mà tới được võ đạo tôn sư. Càng là lấy một địch nhiều. Hơn nữa không bao lâu liền phá sinh tử quan. Tiểu tử thúi, ngươi muốn nói cái gì ngươi cảm thấy, bằng vào ta cái này sức chiến đấu, đột phá hỏa luyện kim đan về sau có hay không thể đánh thắng ngươi. Tranh thủ thời gian cho bản tỏa lăn đi bế quan long thiên tứ sẩn sâu tóc dựng lên, quay người chính là một cước, đem trần khuyên địch bắt đầu vào trong mật thất. Tiểu tử thúi một chút kính xài yêu trẻ cao thượng phẩm đức đều không có. Không phải liền là lúc trước một cước đem hắn rơi vào trong trận pháp sao. Lại còn dám cùng lão phu ta muốn hoành. Nếu để cho hắn thực đột phá hỏa luyện kim đan. Còn không bay lên trời đi. Thực sự là thiếu bưng. Hơn nữa một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Lão phu gì tài ngút trời. Từ sáng tạo võ công. Thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Sẽ đánh bất quá một cái hậu bối coi như đột phá hỏa luyện kim đan. cũng phải cho ta thành thành thật thật nói thế nào lão phu cũng là cùng tôn chủ một cái bối phận nhìn qua rất bình thường sao hừ một bên niệm niệm lẩm bẩm lấy long thiên tứ một bên rời đi trần khuyên địch bế quan mật thất cuối cùng trực tiếp rời cái ghế giống như môn thần đồng sản đại mã kim đao ngồi ở nơi đó một lát sau nguyên bản cái kia xét bỏ biểu lộ đột nhiên tiêu tán không còn thay vào đó Thì là gương mặt vui mừng cùng đắc ý. Đôi mắt xà nua càng là có chút ướt áp. Có người ghế tục A. Sư phụ ta thuần dương cung có người ghế nghiệp A. Người tới A cho lão phu làm một bầu rượu đến muốn mãnh liệt nhất loại ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 42 cắt hoang dị động bắc vương đỉnh. Một tòa bạch sắc liều lớn đứng ở rộng lớn thảo nguyên vô tận phía trên. Mà ở liều lớn bốn phía. Vô số quân chương tầng tầng lớp lớp Tụ tập cùng một chỗ Từng đảo từng đảo khí huyết lang yên lên như diều gặp gió Gió thổi không tan Ở to lớn quân trận trên không Hội tù hóa thành một tôn hư ảo năm mặt bát tí Dù thần truyền lệnh toàn quân xuất trận theo một tiếng to gió tiếng quát Toàn bộ thảo nguyên đại quân tại thời khắc này đều oanh vang lên Tiếng hoan hô ngất trời cùng tiếng giống dẫn dữ cơ hồ chấn động toàn bộ thảo nguyên Kinh khủng tiếng gầm phản phất chân chính trời long đất lở. Nặng nề mà đánh vào đại quân chính đối diện thông thiên trên tường thành. Bất phá thiên quan đại càn bốn đại biên hoang trong cứ điểm. Đáng tự hào nhất một tòa. Bản thể nhất định chính là một tòa tiếp thiên liên địa thái cổ thần Sơn. Vượt ngang qua thảo nguyên cùng trung nguyên chỗ sao giới. Đem hung mãnh bắt nhung thiết kỷ toàn bộ ngăn cản ở trung nguyên bên ngoài. Để Trung Nguyên bách tính không đến mức thủ chiến loạn nỗi khổ nhưng là bây giờ ở gần trăm vạn thảo nguyên thiết kỷ tiếng sống giận dữ phía dưới. Cho dù là tòa này có thể xưng không rơi thiên quan cứ điểm. Cũng là run nhẹ nhẹ. Nhưng đứng ở trên tường thành các binh sĩ càng là lộ ra rung động thần sắc. Bất quá rất nhanh. Theo một bóng người xuất hiện. Bọn họ cũng theo đó bình tĩnh lại. tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến bắc nhung xâm lấn đó là một đạo như lửa đồng dạng nóng rực thân ảnh bắc đại đô hộ đại càn tỏa trấn trung nguyên phía tây phương đại đô hộ trấn áp tứ hoang tổng lĩnh một chỗ quân chính quyền hành mà bốn vị đại đô hộ phân chia thực lực cũng là lấy tứ hoang thực lực đến quyết định xem như đối mặt bên trong tứ hoang mạnh nhất bắc nhung đại đô hộ bắc đại đô hộ tu vi tự nhiên cũng viến siêu ba vị khác Hỏa luyện kim đan xem như đại càn thượng kinh thành bên ngoài thế lực bên trong. Duy nhất một vị hỏa luyện kim đan. Bắt đại đô hộ ở trong bất phá thiên quan uy thế cơ hồ là không thể lay động. Chỉ là nhìn xem thân ảnh của hắn. Liền có thể để một đám các quân lính tỉnh táo lại. Dù cho đối mặt trăm vạn thảo nguyên đại quân uy thế. Cũng là không lay được. Uy vũ phản phất là không cam lòng yếu thế đồng dạng. Chỉ chút lát sau. Bất phá thiên quan bên trên các quân lính cũng truyền ra tiếng giống giận dữ. Hơn nữa cấp tốc lan tràn đến toàn quân. Ngay sau đó thiên quan phía trên. Vô số quân binh đúng là đồng thời giống to lên. Tiếng gầm mặc dù không bằng bắc đại quân. Nhưng là thanh thế kinh người. Mà đang ở song phương quân binh lẫn nhau khiêu khích thời điểm. bắc đại đô hộ đứng ở thiên quan đầu tường. Ánh mắt lại là vượt qua vô tận không gian. Trực tiếp rơi vào thảo nguyên quân sự chính Trung ương Tòa kia rồng nhất lớn bạch sắc trong quân trướng Ngồi lạnh trên khuôn mặt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc Mà gần như đồng thời Bạch sắc quân trướng Mạc Liêm bị chậm rãi xốc lên Một đạo thân mang ra nhung giáp cổ trung niên trắng hán sải bước đi ra tới Bên hông mang theo một chuôi thon dài loan đao Ưng xem lang cố Một đôi màu xanh thắm đôi mắt thẳng tắp đón bác đại đô hộ con mắt nhìn qua A a đã lâu không gặp Trương Tắc A Sử Na Lam Trương Tắc tự nhiên là bác đại đô hộ bản danh Mà A Sử Na Lam lại là trên thảo nguyên đại danh đỉnh đỉnh nhân vật Cái tên cũng là cực kỳ đặc thù A Sử Na xem như bác thảo nguyên nhất tộc quý tộc tên Nó ý nghĩa là cao quý sói ở trên thảo nguyên thậm chí là bị xem như đồ đằng đến sùng bái, mà Lam nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là có khác hàm nghĩa. trên thảo nguyên cao nhất thiên thần trường sinh thiên, có được dạng này tên nam nhân lại tại sao có thể là kẻ yếu bắc nhung thiên khả hãn dưới huyền đệ nhất chiến tướng tung hoành thảo nguyên vô địch thủ danh xưng kích toái mệnh tinh phía dưới người thứ nhất. Chính là vị này A Sử Na Lam Cho dù là trương tắc Cũng chỉ có thể dựa vào bất phá thiên quan Lực lượng mới có thể cùng hắn đối kháng Mà lúc này Vị này A Sử Na Lam Thế mà tự mình mang theo đại quân Đi tới bất phá thiên quan phía dưới Một bộ làm bộ muốn đánh bộ dáng, Thật sự là để trương tắc nội tâm sầu lo Lần trước xuất hiện loại tình huống này Vẫn là Tây Vực phát sinh chiến sự nghĩ như thế Sẽ không phải ầm ầm nam man đạo chiến thành. khá khá khá long hành vân. ngươi giống như không phải rất được a vô số man tổ quân binh bên trong. một đảo khôi ngô thân hình cầm trong tay trường mâu. một bên tuồng tiếu. một bên không ngừng bộc phát ra bản thân. khí thế. trên không trung phản chiếu ra một tôn khôi ngô phi phàm man thần hư ảnh. hai chân tả hữu dẫm chân. Hung hăng giấm đạp ở Nam Man Chín Thành Trung ương Thiên Thành phía trên. Man Vương cùng mặt khác ba đại biên hoang khác biệt. Nam Man thế lực yếu đối nhất. Cho dù là hỏa luyện kim đan võ giả. Cũng chỉ có Man Vương một người mà thôi. Còn lại đều là võ đạo tông sư. Mà bức bách tại đại càn áp lực. Vì này ẩm cư ở rừng sâu núi thắm bên trong Man Vương một mực đều không có cơ hội xuất thủ. Nhưng là bây giờ hắn vừa ra tay Nhất thời liền hiện ra vô tận thần lực Mà ở thiên thành đầu tưởng Nam Man Đại Đô Hổ Long Hành Vân Giáp cốt nhuốm máu Cầm trong tay lợi kiếm Mặc dù khí tức hề oải, Nhưng lại trương dương Không có chút nào nhận thua ý tứ Mà ở Long Hành Vân dưới chân Một đoàn huyền ảng phức tạp trận pháp giao thế trùng điệp Liên thông Nam Man Đảo Chín Thành đem toàn bộ Nam Man đạo địa ngục lực lượng đều dẫn sắt đến trên người hắn, hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được kim sắc thần long quấn quanh ở quanh người hắn, phun ra nuốt vào hô hấp, mạnh mẽ chống đỡ Man Vương lực lượng. Bên trong tứ hoàng Nam Man kém cỏi nhất, bản tỏa năm đó ở quân đội bên trong vô dụng nhất, lúc này mới được phân phối đến Nam Man, ngươi chỉ là một cách Man Tử. Cũng chỉ xứng cùng bản tòa giao thủ. huống hồ cũng không gặp ngươi đánh bại bản tòa A. Nghe nói nam man truyền thừa thiếu thốn. Hiện tại xem ra quả nhiên là thực A. Chờ bổn vương đánh tan thiên thành. Liền sùng đầu của ngươi tí cờ ha ha ha ha ha long hành phân cười như điên một tiếng. Mặc dù là võ đạo tông sư. Nhưng lại không ấy kỳ tí nào hỏa luyện kim đan man vương. Có được nam man chín thành hắn nếu là liền man vương cũng đỡ không nổi Cái kia đại càn cũng sẽ không để hắn làm cái này nam man đại đô hộ Đến thử xem chuyện giống vậy tự nhiên cũng phát sinh ở trong Tây Vực Vốn dĩ bởi vì mấy tháng chiến sự mà hơi có vẻ nhẹ nhàng Tây Vực Kèm theo Tây Vực 36 quốc lần thứ hai trưng binh Một lần nữa giấy lên ngập trời chiến hỏa Nếu không phải Tây Vực đại đô hộ đấm máu tử chiến Tăng thêm trung nguyên đất liền cung cấp bộ phận viện quân. Chỉ sợ Tây Vực đã sớm triệt để hỏng mất mà cái này một loạt chiến báo. Tự nhiên cũng truyền tới Thượng Kinh Thành. Còn có ở phía xa Đông Hải Hải quân quân cảng. Thái tử Điện Hạ. Đây là có quan hệ Tây Vực Bắc Nhung còn có Nam Man chiến báo, tể tướng để cho ta đưa cho ngài xem nhìn. Thái tử Yên lặng gõ cái dế tay vịn. Tựa Hồ đang nghĩ cái gì sự tình. Chỉ chốc lát sau mới phản ứng lại Khá là mở mịt nhìn thoáng qua trước mặt bưng lấy hồ sơ quan viên Chợt khá là không thú vị khoát tay áo Đi xuống đi Phần này hồ sơ bản cung không hứng thú Tiếp tục chờ đợi cho quân đội những người kia nhìn mới là Hầu không thấy vẻ mặt ngạc nhiên quan viên Thái tử chỉ là tiếp tục lâm vào mở mịt bên trong Mà ánh mắt của hắn Thì là thủy trung hướng về vị ương cung phương hướng Nơi đó là hắn phụ hoàng tẩm cung. Không đạo lý A. Thái tử xuất phát từ nội tâm mà nghĩ đến. Vì sao phụ hoàng sẽ ngã bệnh đây vừa nghĩ tới bản thân sợ cả đời đại càn thánh thượng. Giờ khắc này thế mà ngã bệnh. Thái tử đã cảm thấy tất cả kẻ nhạt, vô vị. liền tạo phản động lực đều nhỏ không ít. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương 43 cung kính phó đô hộ đông hải quân cảng. Xem như bốn đại biên hoang bên trong Chiến sự quy mô nhỏ nhất một phương hắn tinh khí thần cùng mặt khác tam hoang đều có chỗ khác biệt Phải biết mặt khác tam hoang bên trong Nam man đảo tự nhiên không cần phải nói Có thể nói là không ngước chiến hòa Động một chút thì là đại quy mô nam man xâm lấn Tây vực trước đây ít năm coi như trung thực Từ khi tiêu thành bị phá về sau vạn lý liên doanh liền lâm vào tuyệt đối thế yếu bây giờ càng là tử chiến không ngớt cho dù là bắc nhung bất phá thiên quan mặc dù chiến sự phát sinh số lần ít nhất nhưng mỗi lần khai chiến chính là siêu đại quy mô chiến tranh cùng bọn chúng so ra đông hải chiến sự mặc dù cũng không ít nhưng đều là một chút đông hải thế lực lớn nhỏ đến làm tiền căn bản không tạo thành cái gì uy hiếp Dần xa, Đông Hải quân cảng quân đội bầu không khí cũng thay đổi. Có lẽ biến hóa rất nhỏ, nhưng quả thật là lười miếng. Nhưng dù vậy, Đại Càn nổi tình vẫn như cũ còn tại đó. Đông Hải ven bờ quân cảng bên trong. Tính ra hàng trăm thủy sư chiến hạm song song cùng một chỗ. phảng phất một tòa trôi nổi trên mặt biển Đại Lục đồng dạng. Chiến hạm bung thuyền là khắc lấy bài xích hỏa khí phù văn. có thể cho bọn họ không nhận hỏa diễm quấy nhiễu mà đang ở một đám chiến hạm ngay trung tâm thì là một chiếc to lớn cương thiết lâu thuyền vèn vẹn cách này một chiếc cương thiết lâu thuyền liền dừng sát ở bờ biển giáp xanh đầu đuôi trước sau khoảng chừng gần vạn trưởng độ cao cũng có hơn nhìn trưởng trôi nổi trên mặt biển quả thực giống như là một tòa hàng thật giá thật thành phố trên biển vô luận là ai Khi nhìn đến chiếc này cử hàm thời điểm đều sẽ sinh ra kính sợ cảm giác. Đây chính là Đông Hải hạm đội kỳ hạm thiên tông Tập hợp triều đình công bộ toàn lực chế tạo ra mạnh nhất chiến hạm. Hắn bản thân liền là một kiện có thể xưng kinh khủng đạo binh. Hơn nữa không chỉ có có thể trên mặt biển rong ruổi, Đồng giảng cùng rất nhiều phù không chiến hạm đồng giảng. Có năng lực phi hành. Phía trên minh khắc phù văn càng đem hắn ra cố đến cực hạn. Liền xem như một tòa cổ băng sơn ở này chiếc cương thiết lâu thuyền trước mặt cũng sẽ bị đâm đến vỡ nát. Giờ này khắc này. Ngay tại chiếc này thành phố trên biển chỗ sâu nhất. Một người trung niên nam tử đang tiếp kiến đến từ cẩm y vệ quan viên. ngươi là nói Đông Hải phương diện có khả năng dẫn phát đại quy mô tiến công là đại nhân. toàn thân áo đen cầm y vệ quan viên gật đầu một cái sắc mặt nghiêm túc đây là tổng chỉ huy sứ tin tức truyền đến phi thường đáng tin hơn nữa chúng ta cũng vận dụng ở đông hải áng tuyến cơ bản có thể xác nhận tin tức này là thật đây là có liên quan rất nhiều thế lực động tính còn có phân tích mời đại nhân xem qua Trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc nhận lấy cầm y vệ quan viên đưa tới hồ sơ chợt lập tức bắt đầu lập nhìn lại. Thật lâu qua đi, hắn mới vuốt vuốt mi tấm. Xác thực, dạng này xem xét Đông Hải Phương diện hẳn là thực đang bày ra một trận đại quy mô xâm lấn. Thật là không có nghĩ đến. Đào hoa đảo chẳng lẽ mặc kệ sao liên quan tới điểm này. Chúng ta cũng đang hoài nghi. Cầm y vệ quan viên mặt lộ vẻ khó xử. chỉ là đào hoa đào nghĩ đến thần bí, cho nên chúng ta cũng không có cái gì đầu mối. Trung niên nam tử lắc đầu, chợt chân thành nói: ta hiểu được, ta biết lập tức thông chi đại đô hộ, đem tin tức của ngươi để trình đi lên, thuận tiện nhấp lên. Cẩm y vệ một bên kia có cái gì an bài sao bẩm đại nhân? Cẩm y vệ quan viên cung kính nói ra: có quan hệ cẩm y vệ. chúng ta cũng hướng về các đại duyên hải thành trì phái nhân thủ, mặc dù không nhiều, nhưng là đều là ngày xưa Lục Phiến môn tinh anh, hẳn là có thể vì lần này chiến tranh cung cấp một phần lực lượng. Bất quá cụ thể phương diện vẫn là từ tổng chỉ huy sứ an bài. Phải không? Trung niên nam tử gật đầu một cái, chợt đứng dậy, "Tốt rồi, các ngươi đi xuống trước đi, ta đây liền đi gặp đại đô hộ." vâng nhìn xem rời đi cẩm y về quan viên trung niên nam tử dừng một chút chợt nâng lên hồ sơ đồng thời lại lấy ra một phần khác hồ sơ ở phía trên là một phần kế hoạch biểu hiện tiêu đề thì là có quan hệ đông hải hạm đội thực chiến diễn luyện nội dung rất đơn giản chính là đem hạm đội từ quân cảng bên trong rời ở trong đông hải đi dạo đồng thời biểu diễn đại càn võ lực một loại quân sự diễn luyện Trước kia thời điểm Đông Hải quân cảng cũng đã làm loại chuyện này. A a. Một lát sau. Trung niên Nam tử rời đi phòng làm việc của mình. Đi vào một chỗ khác trong văn phòng. Mà ở trong đó đoan tỏa. Thì là một vị chính đang chọc trong lồng chim nhỏ Nam tử tráng niên. Gặp qua đại đô hộ. minh Đây không phải lưu tân sao. Tất cả mọi người là bạn đồng sự. Cũng không phải thượng hạ cấp. tùy ý một chút liền tốt cùng sáng người trung niên nam tử khôi ngô lưu tân khác biệt đông hải đại đô hồ hiển nhiên là phát phúc bụng phát tướng có thể thấy rõ ràng mặt cũng viên viên nhìn qua khá là từ thiện không có chút nào quân nhân thiết huyết ở tứ phương bên trong đại đô hồ vị này đông hải đại đô hồ cũng là đặc thù nhất một cái đại đô hồ tại hạ lần này là có việc bẩm báo Lưu Tân không để ý đến Đông Hải đại đô hộ khách khí Vẫn như cũ cung cung kính kính nói ra Mặc dù đối phương nói dễ nghe Nhưng hắn là đại đô hộ Mà bản thân chỉ là phó đô hộ mà thôi Thuộc về phụ tá Nên có lễ nghi vẫn phải là có Ăn Đông Hải đại đô hộ dừng một chút Mở miệng nói Chuyện gì có quan hệ gần đây Đông Hải hạm đội diễn luyện sự tình. Cầm y về gần nhất truyền đến tin tức Đông Hải phương diện tựa hồ có chỗ gì động Cho nên thuộc hạ đề nghị đại đô hộ có thể tự mình thống soái hạm đội Tiến về Đông Hải biểu diễn võ lực Để cho những cái kia khác thế lực lớn nhỏ một lần nữa an ồn xuống A phê nghe được cái gọi là Đông Hải dị động Đông Hải đại đô hộ một chút dinh ngạc ý tứ đều không có Ngược lại lộ ra khá là không thèm để ý Cũng tốt Đã như vậy Vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý À Đúng rồi Nếu ta cách này đại đô hộ muốn đi Cái kia lưu tân ngươi cách này phó đô hộ cũng sẽ không vắng mặt a. Tự nhiên Lưu tân cung kính nói ra Có đô hộ tự mình tỏa chấn Tin tưởng Đông Hải rất nhiều thế lực tất nhiên nghe ngóng rồi chuồn Không dám cùng triều đình thiên quân chống lại Ha ha ha đông hải đại đô hộ phá khá cười nói, lưu tân à lưu tân à ngươi cái gì cũng tốt, chính là ra thích vuốt mông ngựa, điểm này cũng không tốt, về sau ngươi nếu là đi đất liền, cũng không thể làm như vậy, mặc dù ngoài miệng là ở răn dạy nhưng đông hải đại đô hộ hiển nhiên rất hưởng thụ lưu tân mông ngựa, ăn lưu Tần, trong tay ngươi hồ sơ là cái gì cái này lưu tân giơ lên trong tay hồ sơ, Đây là trước đó cẩm y vệ quan viên đưa tới Có quan hệ Đông Hải gì động tin tức Vốn là hết sức khẩn cấp tình báo Lưu Tân thần sắc lại là mười phần tự nhiên Chính là trước đó ta nói qua cẩm y vệ quan viên đưa tới tin tức Cũng là bởi vì những tin tức này Ta mới chế định thủy sư diễn luyện kế hoạch Đại nhân muốn nhìn sao tính Thấy Lưu Tân phản ứng như vậy bình thản đông hải đại đô hổ dừng một chút chợt khoát tay chặn lại những tin tức này ta liền không nhìn lưu tân ngươi phụ trách xử lý một chút tốt rồi đêm nay ta còn muốn tham gia đông hải vương ra yến hội có quan hệ thủy sư diễn luyện làm việc cũng tất cả đều giao cho ngươi không có vấn đề a giao cho ta a đại nhân rất tốt đông hải đại đô hổ hài lòng gật gật đầu ta những thuộc hạ này bên trong quả nhiên vẫn là ngươi có thể dựa nhất a đại nhân nâng đỡ lưu tân thật sâu mà cúi thấp đầu cung kính nói ra ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 24 chương một lưu tân có một cách mơ ước nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đông hải đại đô hộ kim tam nguyên là người tốt vị này đại đô hộ ở đại càn quân đội cũng coi là một đóa kỳ hoa nguyên nhân rất đơn giản cùng tuyệt đại đa số quân đội bên trong người khác biệt. Kim Tam nguyên xuất thân phú thương gia đình, trên lý luận căn bản liền không khả năng gia nhập quân bộ. chớ nói chi là Đông Hải đại đô hộ loại này quân đội tiếng tâm lừng lấy nhân vật thực quyền, kinh nghiệm của hắn khá là truyền kỳ. nghe nói Kim Tam nguyên từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích võ đạo, bởi vì trong nhà có tiền nguyên nhân, Thiên Phú lại ngoài ý liệu không tệ. Cho nên một thân tu vi rất nhanh được tăng lên. Qua tuổi 40 liền trở thành võ đạo tông sư. Không tính thiên tài. Nhưng là không tính tầm thường về phần gia nhập quân bộ. Kỳ thật cũng là xuất phát từ hắn cha nhân mạc quan hệ. Đương nhiên vẫn ít nhiều đánh điểm một cách quan hệ. Kim Tam Nguyên cha ý nghĩ cũng rất đơn giản. Phú Thương Trung Quy là bình dân. Tài phú lộ ra ngoài tình huống. Muốn bảo trộ một phần này ra nghiệp Cũng chỉ có ở trong triều đình tìm một cái to lớn chỗ dựa Nhưng chỗ dựa loại vật này cuối cùng không đáng tin cậy Một khi có lợi ích lớn hơn nữa Nói không chừng liền bị bán Cho nên Kim Tam Nguyên lão cha suy đi nghĩ lại Bỏ hết cả tiền vốn Dự định đem con của mình nâng thượng vị Cũng may mà Kim Tam Nguyên không chịu thua kém Ở cha hắn tài phú thế công phía dưới Người mặc thần binh, cầm một đống ngoại vật Cuối cùng mạnh mẽ dựa vào tiền giấy năng lực đánh bại nhiều cái người cạnh tranh Cuối cùng đoạt được Đông Hải đại đô hộ vị trí Đương nhiên loại này tiếp cận ăn gian thủ đoạn vốn dĩ hẳn là không được quân đội công nhận Nhưng làm sao đại càn bên này cũng có tương đối phức tạp cân nhắc Một phương diện tự nhiên là kim tam nguyên gia thất Không khách khí chút nào ràng Nếu là Kim Tam Nguyên có thể trở thành Đông Hải Đại Đô Hộ Vậy gia tộc kia cũng sẽ di chuyển đi qua Đối Đông Hải khu vực phát triển kinh tế rất có chỗ tốt Một phương diện khác Đông Hải ở trong Tứ Hoang xem như thoải mái nhất Mặc dù đánh nhỏ sự tình không ngừng Nhưng ở đào Hoa đảo áp chế xuống Đại quy mô chiến sự không nhiều Đối Đại Đô Hộ quân sự tố dưỡng yêu cầu không cao Cho dù là Kim Tam Nguyên dạng này người nửa mùa, cũng có thể nhẹ nhóm đảm nhiệm. Còn có điểm trọng yếu nhất là được. Kim Tam Nguyên năng lực thực chiến kỳ thật ngoài ý liệu mạnh. Tối thiểu so Nam Nam Man Đại Đô Hổ Long Hành Vân còn phải mạnh hơn một chút. Liên quan tới điểm này có rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Nam Man phần lớn Long Hành Vân nhưng là có tiếng thiết huyết tướng quân. Phái hắn tiến về Nam Man. Cũng là nhìn chúng hắn xuất sắc quân sự tố dưỡng. Có thể hữu hiệu trấn áp nam man. Nhưng trên thực tế, không nói quân sự tố dưỡng, vẹn vẹn đàm luận thực lực võ giả lời nói. Kim Tam Nguyên là so long hành vân mạnh. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản kỳ thật chỉ có một cái. Hắn có tiền Kim Tam Nguyên một thân thượng phẩm thần binh. Từ áo giáp, mũ giáp, lại đến chiến hoa, bao cổ tay. còn có hổ tâm chính cùng đồng bộ một chuôi kim đao một bộ này thế nhưng là phi thường thưa thớt thần binh sáu trang lực lượng có thể sinh ra cổng minh kết hợp với nhau thậm chí có thể bộc phát ra tiếp cận đạo binh uy năng ngoài ra kim tam nguyên còn có đủ loại dùng tiền lấy được áp chủ bài một trận gia trì xuống tới kim tam nguyên thực lực ở tứ phương đại đô hộ bên trong chỉ so với hỏa luyện kim đan cảnh bắc đại đô hộ yếu Còn lại hai vị thật muốn chém giết lên Thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn Mà đem con của mình một tay nâng vào quân đội Còn để cho hắn trở thành Đông Hải Đại Đô Hộ Từ đó đem ra tộc xí nghiệp lái đến toàn bộ đại càn Kim Tam Nguyên Lão Cha Cũng đã trở thành đại càn đầu tư giới trưởng khống Hắn một trận thao tác Cũng bị rất nhiều thương gia coi là 500 năm đến thành công nhất đầu tư Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Kim Tam Nguyên ở quân đội thanh danh cũng biến thành phi thường không tốt. Mặc dù bởi vì trong nhà có tiền nguyên nhân, hắn đã không tham ô, cũng không thịt cá bách tính. Nhưng hắn sau khi nhậm chức, đối Kim ra lại là đại lực đến đỡ. Bao che khuyết điểm đến cực hạn. Cái này khiến luôn luôn tôn trọng tất cả vì công rất nhiều tướng quân rất là bất mãn. Hơn nữa hắn so với xử lý công vụ, càng ra thích xa hoa hưởng thụ, hơn nữa hắn người nửa mùa thân phận, không lấy quân đội ra thích cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngoài ra, Kim Tam Nguyên kỳ thật không có cái gì việc xấu, ở Đại Càn trong quan trường cũng nói được một dòng nước trong, không tham vô công khoản, bất công khí tư dụng, cũng không an bài cái gì văn phòng thư ký. muốn hỏi vì sao hắn có tiền a hơn nữa vị này đại đô hộ còn có một cách phi thường kỳ hoa thói quen kia liền là làm thưởng binh tướng đơn cử nhất ví dụ đơn giản chính là kinh thường tính lấy không có chứng cớ lý do đến cho các tướng sĩ phát tiền cùng loại với loại này lưu tân a hôm nay rời giường thời điểm ta phát hiện mặt trời so với hôm qua tròn hơn cho các tướng sĩ phát mấy khối linh thạch tốt rồi Lưu Tân A. Hôm nay đại tiện thời điểm cảm giác phi thường thông suốt. Cho các tướng sĩ phát điểm linh thạch Lưu Tân A. Hôm nay ta tu vi tiến nhanh. Cảm giác khí so với hôm qua nhiều hơn một điểm. Cho các tướng sĩ phát ít tiền. Lưu Tân, phát tiền. Căn cứ vào cách này kỳ hoa thói quen. Kim Tam Nguyên ở Đông Hải quân đội uy vọng kỳ thật ngoài ý liệu cao. Đây cũng là hắn có thể ủng thỏa đại đô hộ vị trí. Nhiều năm như vậy đều không có bị điều cách một trong những nguyên nhân. Nhưng là, đối kim tam nguyên loại hành vi này gì thường nhìn khó chịu, thậm chí trong bóng tối ghen rét người cũng không phải không có. Âm âm kèm theo nổ sung trời. Đông hải quân cảng bên trong. Từng chiếc từng chiếc cương thiết lâu thuyền chậm rãi lái ra. Mà ở vào trung ương, thì là quy mô nhất to lớn thiên công hào. Đông Hải Đại Đô hộ Kim Tam Nguyên đứng ngạo nghễ ở lâu thuyền đầu tàu bên trên. Lộ ra hăng hái. Liền trên người bùng phát tướng đều lộ ra đẹp trai như vậy. Đông Hải hạm đội. Toàn quân xuất kích các tướng sĩ. Chờ lần này quân diễn trở về sau. Bản cung cho các ngươi phát tiền a hô hô hô hô rung trời tiếng hoan hô ho, vang tận mây xanh. Mà ở cách này người ta tấp nập bên trong. Đông Hải Phó Đô hộ Lưu Tân lại là lặng lặng đời ở thiên Tông hào thân tàu nội bộ. Đối với bên ngoài những cái kia gieo họ, Lưu Tân trên mặt lộ ra không che giấu chút nào áp ý. Thân là quân nhân. Bị như vậy bị một cách đầy người hơi tiền thương nhân thu mua. Phế vật. Thực sự là một đám phế vật đây quả thực là Đông Hải Sĩ Nhục Lưu Tân. Đông Hải Phó Đô hộ Tên này nói dễ nghe. Ở Đông Hải chính là dưới một người trên vạn người Hơn nữa Đông Hải đại đô hộ kim tam nguyên cơ bản không quản sự Rất nhiều sự vụ đều là trực tiếp giao cho Lưu Tân tới làm Nghiêm ngặt mà nói hắn kỳ thật đều có thể tự xưng Đông Hải người đứng đầu Nhưng Lưu Tân không thể nào tiếp thu được chính là Dù là hắn lại cố gắng thế nào làm việc Dù là hắn lại thế nào dựng nên bản thân uy vọng Kết quả ở Đông Hải kim tam nguyên lại giống như là một tòa núi lớn một mực đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó chặn lại bản thân tiến tới bộ pháp dù là mình muốn rời đông hải cũng sẽ bị đông hải đại đô hộ lấy không thể không có ngươi hỗ trợ lý do cho bác bỏ rơi nói đến cùng chỉ cần có kim tam nguyên ở Bản thân liền vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái phó đô hộ dù là có quyền lợi thì thế nào ta lưu tân muốn cũng không phải trở thành một đông hải quan địa phương. Ta trẻ tuổi như vậy. 30 tuổi ra mặt liền trở thành hợp đạo tôn giả. Võ đạo tôn sư cũng không phải không có hy vọng. Lại có thực tích. Hơn nữa cần cu chịu làm. Ở ngoài giới cũng duy trì lấy điển hình quân nhân bộ dáng Sao có thể dừng bước ở đây mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành quân đội chân chính đại lão tiến vào thượng kinh thành. Trở thành chân chính người cầm quyền không ngừng tiến thủ. Không ngừng hướng lên trên. Truy cầu cao hơn quyền lợi. Đây chính là lưu tân mộng tưởng. Nhưng kết quả. Giấc mộng này lại bị kim tam nguyên trận lại hắn không chết. Bản thân liền vĩnh viễn không có cách nào càng tiến một bước cho nên. Ngươi cũng đừng trách ta a Hoang thuyền bên trong, lưu tân thanh âm lạnh như băng lầm bầm lầu bầu.